Máu bẩn, phần 7, bác sĩ Jay Bước sang năm 2010, nước Mỹ vẫn kẹt sâu trong vũng bùn kinh tế. Chỉ trong vòng 2 năm qua, gần 9 triệu người đã bị mất việc làm do đợt suy thoái tồi tệ nhất kể từ cuộc đại khủng hoảng. Hàng triệu người nữa cũng nhận được thông báo tịch thu tài sản thế chấp. Nhưng ở vùng đất có diện tích hơn 3.885 km vuông về phía nam San Francisco, chính là khu vực hình thành nền biên giới của thung lũng silicon, tinh thần động vật lại được dịp thức giấc. Chú thích Đại khủng hoảng hay đại suy thoái là thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu giai đoạn năm 1929 đến năm 1932. Bắt đầu từ Mỹ rồi lan ra thế giới Tinh thần động vật Từ dùng của nhà kinh tế học nổi tiếng người Anh John Maynard Keynes Để miêu tả quá trình ra các quyết định về tài chính của con người Trong giai đoạn nền kinh tế bất ổn Ngày nay, tinh thần động vật chỉ các yếu tố về tâm lý và cảm xúc Khiến các nhà đầu tư hành động Khi phải đối mặt với tình trạng bất ổn cao trong thị trường vốn Ở đường San Hill mới mọc lên một khách sạn sang trọng tên là Rosewood, lúc nào cũng kín phòng. Dù rằng giá phòng lên đến 1.000 đô la một đêm, với những cây cọ nhập khẩu và vị trí gần với khuôn viên trường Stanford, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm đến ưa thích của giới đầu tư mạo hiểm, nhà sáng lập công ty khởi nghiệp và nhà đầu tư vãng lai. Họ kéo nhau đến nhà hàng hay quầy bar cạnh bể bơi của khách sạn để đàm phán các giao dịch thay chỉ đơn giản là để được người khác nhìn thấy. Những chiếc xe benly, Maserati và McLaren xếp hàng dài trên khu vực để xe lát đá. Trong khi cả nước Mỹ đang cố vực dậy sau cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ, một đợt bùng nổ công nghệ mới cũng bắt đầu hình thành với động lực là một số nhân tố, trong đó có sự thành công ngoài sức tưởng tượng của Facebook. Tháng 6 năm 2010, công ty này được định giá 23 tỷ đô la. Chỉ 6 tháng sau, con số trên đã nhảy lên tới 50 tỷ đô la. Mọi nhà sáng lập công ty khởi nghiệp ở Thung lũng đều khao khát trở thành Mark Zuckerberg tiếp theo. Và mọi nhà đầu tư mạo hiểm đều khao khát một chỗ ngồi trong chuyến tên lửa tiếp theo phóng lên đỉnh cao của sự giàu sang. Sự nổi lên của Twitter được định giá khoảng hơn 1 tỷ đô la vào cuối năm 2009, cũng tiếp thêm vào niềm háo hức đó. Trong khi đó, iPhone cùng các hãng sản xuất điện thoại thông minh khác, dùng hệ điều hành Android của Google, cũng đang dịch chuyển sang điện toán di động vì các mạng di động ngày càng trở nên nhanh hơn và có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn hơn. Những trò chơi di động cực kỳ phổ biến như Angry Birds, trong đó hàng triệu người dùng iPhone háo hức trả phí một đô la để tải về, nuôi dưỡng niềm hy vọng rằng có thể khởi sự kinh doanh với một ứng dụng điện thoại thông minh. Mùa xuân năm 2010, một công ty khởi nghiệp ít ồn ào hơn tên là UberCab ra mắt thử nghiệm dịch vụ gọi xe ở San Francisco. Tuy nhiên, tất cả các yếu tố đó có lẽ vẫn chưa đủ để châm ngòi, cho một đợt bùng nổ mới nếu như không có một yếu tố quan trọng khác lãi suất kịch sàn để cứu vãn nền kinh tế cục dự trữ liên bang đã hạ lãi suất xuống mức gần 0%, khiến cho các kênh đầu tư truyền thống như trái phiếu không còn hấp dẫn, buộc các nhà đầu tư phải đi tìm kiếm các cơ hội mang lại lợi nhuận cao hơn và một trong những điểm đến của họ là thung lũng silicon. Đột nhiên những nhà quản lý của các quỹ phòng vệ ở khu bờ đông vốn vẫn chỉ quen đầu tư vào cổ phiếu đại chúng Bây giờ lại thực hiện một cuộc thập tự chinh về phía Tây để tìm kiếm các cơ hội mới đầy hứa hẹn trong thế giới khởi nghiệp tư nhân Tham gia cùng với họ là lãnh đạo thuộc các công ty lâu đời Muốn khai thác sức sáng tạo ở thung lũng để hồi sinh lại hoạt động kinh doanh đang bị cuộc suy thoái làm cho điêu đứng Trong nhóm này có một người chạc tuổi lục tuần đến từ Philadelphia. Ông có thói quen chào hỏi mọi người theo kiểu hi-fi, thay vì bắt tay và được mọi người gọi bằng biệt danh bác sĩ Jay. Bác sĩ Jay tên thật là Jay Rossan và ông đúng là bác sĩ. Dù rằng hầu như ông chỉ làm cho các tập đoàn lớn, Ông là thành viên trong nhóm đội mới sáng tạo của Walgreens, có nhiệm vụ tìm kiếm các ý tưởng và công nghệ mới để hồi phục lại sự tăng trưởng cho chuỗi cửa hàng thuốc đã có tuổi đời 109 năm này. Bác sĩ Jay làm việc trong một văn phòng ở vùng ngoại ô, Conshohocken, Philadelphia, mà Walgreens kế thừa từ những thương vụ mua lại TechCare Care Health System. Hãng điều hành hệ thống định xá, ngay tại cửa hàng thuốc, cũng là nơi ông từng làm việc trước đó. Tháng 1 năm 2010, Theranos tiếp cận Walgreens bằng một email, thông báo rằng họ đã phát triển được loại thiết bị nhỏ gọn có khả năng thực hiện bất kỳ xét nghiệm máu nào, chỉ với vài giọt máu chích từ đầu ngón tay, theo thời gian thực và với chi phí chưa bằng một nửa so với các phòng thí nghiệm truyền thống. Hai tháng sau, Elizabeth và Sunny bay đến trụ sở của Walgreens ở khu ngoại ô Deerfield, Chicago, bang Illinois để thuyết trình trước các lãnh đạo của tập đoàn này. Bác sĩ Jay cũng từ Pennsylvania bay sang để tham gia cuộc họp và ngay lập tức nhận ra tiềm năng trong công nghệ của Theranos. Ông tin rằng nếu đưa thiết bị này tới các cửa hàng thuốc của Walgreens, họ sẽ có được một luồng doanh thu mới cực lớn, và đây có thể chính là nhân tố thay đổi cuộc chơi mà họ tìm kiếm bấy lâu nay. Tiềm năng kinh doanh không phải là khía cạnh duy nhất hấp dẫn bác sĩ Jay, vốn là người quan tâm đến sức khỏe, theo dõi sát sao chế độ ăn uống của bản thân khi dùng đồ uống có cồn và đi bơi đều đặn hàng ngày, ông rất muốn góp sức hỗ trợ để mọi người có cuộc sống lành mạnh hơn. Ông rất tâm đắc với bức tranh mà Elizabeth vẽ ra tại cuộc họp về triển vọng làm cho các xét nghiệm máu trở nên bớt đau hơn và phổ biến hơn để chúng có thể trở thành một hệ thống cảnh báo bệnh sớm. Hôm đó trong bữa tối ở một quán bar cùng hai đồng nghiệp không được tham gia vào cuộc trao đổi bí mật với Theranos, ông đã không kiềm được sự hào hứng của mình. Sau khi yêu cầu họ phải giữ bí mật điều mà mình sắp nói, ông thì thảo rằng ông vừa thành lập một công ty có thể làm thay đổi cả bộ mặt ngành dược. Hãy tưởng tượng chúng ta có thể phát hiện ra ung thư vú trước khi chụp ít quang. Ông nói với hai đồng nghiệp cũng đang không kém phần hào hứng, thi thoảng lại ngắt câu để tăng kịch tính. 8 giờ kém ngày 24 tháng 8 năm 2010 Một nhóm xe ô tô thuê đổ trước cửa nhà số 3200 đại lộ hillview View ở Palo Alto. Một người đàn ông vóc dáng thấp mập với chiếc mũi to, nhiều vết rổ và kính đen bước ra từ một chiếc xe trong số đó. Đó là Kevin Hunter, nhà điều hành của Collaborate, một hãng tư vấn nhỏ chuyên về phòng thí nghiệm. Anh cũng là thành viên trong đoàn của Walgreens do bác sĩ Jay dẫn đầu từng bay tới California để tham gia cuộc họp kéo dài 2 ngày với Theranos. Vài tuần trước đó, Walgreens đã thuê công ty anh. Để hỗ trợ việc định giá và thiết lập mối quan hệ đối tác mà họ đang đàm phán với Theranos Hunter có niềm đam mê đặc biệt đối với ngành kinh doanh của Walgreens Vì bố, ông và cụ của anh đều là dược sĩ Ngày nhỏ, kỳ nghỉ hè nào, anh cũng tới các quầy thuốc của gia đình ở căn cứ không quân trại khắp New York, Texas và New Mexico để giúp bố bán hàng và xếp thuốc lên kệ. Tuy quen thuộc với các cửa hàng thuốc là vậy, nhưng chuyên môn thực sự của Hunter lại là về phòng thí nghiệm lâm sàng. Sau khi lấy bằng MBA ở Đại học Florida, anh dành 8 năm làm việc đầu tiên ở Quest Diagnostic, tập đoàn cung cấp các dịch vụ trong phòng thí nghiệm. Sau đó anh thành lập hãng Collaborate, chuyên tư vấn các vấn đề liên quan đến phòng thí nghiệm cho khách hàng là các bệnh viện và công ty tư nhân. Điều đầu tiên khiến Hunter chú ý khi đóng cửa chiếc xe đi thuê và bước về phía lối vào văn phòng Theranos là chiếc xe Lamborghini màu đen bóng lộn đổ ngay cạnh đối vào. Có vẻ có người đang cố tình gây ấn tượng với chúng ta đây mà, anh nghĩ. Elizabeth và Sunny chào đón anh cùng đoàn Walgreens ở chiếu nghỉ cầu thang và dẫn họ vào phòng họp phách kính ở giữa phòng làm việc của hai người. Tham gia họ còn có Daniel Young, lúc này đã tiếp quản vị trí trưởng nhóm toán sinh học của Seth Michelson ở Theranos. Về phía Walgreens, ngoài Hunter và bác sĩ Jay còn có ba người khác. Một giám đốc người Bỉ tên là Renat Van Denhoek, giám đốc tài chính Dan Doyle, và Jim Sundberg, đồng nghiệp của Hunter ở Collaborate. Bác sĩ Jay giơ tay chào five với Elizabeth và Sunny, sau đó ngồi xuống và bắt đầu cuộc họp bằng câu nói quen thuộc mỗi khi ông giới thiệu về bản thân mình. Xin chào, tôi là bác sĩ Jay và trước đây tôi chơi bóng rổ. Suốt vài tuần làm việc cùng nhau vừa qua, Hunter đã nghe câu này đến hàng chục lần nên không còn thấy buồn cười nữa. Nhưng đối với bác sĩ chay thì đây là một câu đùa không bao giờ cũ. Thật ra lời giới thiệu này cũng kiếm được vài nụ cười gượng gạo. Tôi rất phấn khởi khi chúng ta làm việc này, bác sĩ chay thốt lên sau phần giới thiệu ông đang nói đến dự án thí điểm mà hai công ty vừa thống nhất thực hiện. Theo đó, Theranos sẽ tiến hành đặt 30 đến 90 đầu đọc tại các quầy thuốc của Walgreens với thời hạn muộn nhất là giữa năm 2011. Khách hàng tới quầy thuốc sẽ có thể làm xét nghiệm máu với vài giọt máu chích ở đầu ngón tay và nhận kết quả sau chưa đầy một giờ đồng hồ. Hợp đồng sơ bộ đã được ký, trong đó Walgreens cam kết sẽ bỏ ra 50 triệu đô la để mua trước hộp chứa và cho Theranaut vay thêm 25 triệu đô la nữa. Nếu dự án thí điểm thành công, hai bên sẽ mở rộng phạm vi hợp tác ra toàn quốc. Việc xúc tiến nhanh như vậy là điều bất bình thường đối với Walgreens. Các cơ hội mà nhóm sáng tạo xác định được thường nằm đắp chiếu chờ trong các ủy ban nội bộ và bị chậm tiến độ do bộ máy hành chính còng cần của tập đoàn bán lẻ này. Với riêng trường hợp Theranos, bác sĩ Jay đã đẩy nhanh tiến độ bằng cách đưa thẳng vấn đề tới giám đốc tài chính Wayne Nicklon và tranh thủ sự hậu thuẫn của ông cho dự án này. Nicklon sẽ bay đến California vào tối hôm đó và tham gia họp cùng họ vào hôm sau. Khi cuộc thảo luận về dự án thí điểm diễn ra được 30 phút, Hunter hỏi nhà vệ sinh ở đâu. Cả Elizabeth và Sunny cùng xửng người. Họ cho biết rằng ở đây an ninh là vấn đề tối quan trọng và ai rời khỏi phòng họp đều phải có một người hộ tống. Sunny theo Hunter đến nhà vệ sinh, đứng đợi ngoài cửa phòng, sau đó dẫn anh trở lại phòng họp. Với Hunter, việc này là không cần thiết và nghi ngờ thái quá. Trên đường trở về nơi họp, Hunter liếc qua khu văn phòng một lượt để tìm phòng thí nghiệm nhưng không thấy phòng nào có vẻ giống như vậy. Đó là bởi vì phòng thí nghiệm nằm ở tầng dưới. Họ giải thích. Hunter nói anh muốn tới tham quan phòng đó và được Elizabeth trả lời. Vâng, nếu chúng ta có thời gian. Trước đó, Theranos đã thông báo với Walgreens rằng Họ có một phòng thí nghiệm đã sẵn sàng phục vụ các hoạt động thương mại, đồng thời cung cấp danh sách 192 loại xét nghiệm khác nhau mà họ nói các thiết bị độc quyền của mình có thể thực hiện. Trên thực tế, đúng là có một phòng thí nghiệm ở tầng dưới, nhưng đó chỉ là phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển, nơi nhóm hóa sinh của Gary Fenzel làm nghiên cứu. Hơn nữa, một nửa số xét nghiệm trong danh sách trên không thể thực hiện bằng hóa phát quan, kỹ thuật xét nghiệm mà hệ thống Edison dựa vào, mà đòi hỏi các phương pháp xét nghiệm khác ngoài phạm vi khả năng của Edison. Cuộc họp tiếp tục và kéo dài đến giữa chiều. Tới lúc đó, Elizabeth gợi ý đi ăn tối sớm trong thành phố. Khi mọi người lục đục đứng dậy khỏi ghế, Hunter lại ngỏ ý xin phép thăm phòng thí nghiệm. Elizabeth vỗ nhẹ vào vai bác sĩ Jay và ra dấu bảo ông theo cô ta ra ngoài Lát sau ông quay lại báo với Hunter rằng sẽ không có chuyến tham quan nào cả Elizabeth chưa muốn cho họ xem phòng thí nghiệm ông nói Thay vào đó Sunny mời đoàn Walgreens tới thăm văn phòng của mình Trên sàn nhà phía sau bàn làm việc là chiếc túi ngủ Trong phòng tắm có vòi hoa sen và một bộ quần áo để thay khi cần Sunny tự hào khoe với các vị khách rằng ông làm việc miệt mài đến mức nhiều đêm ngủ gục ngay tại văn phòng. Sunny và Elizabeth thu xếp để mọi người di chuyển ra ngoài ăn tối theo từng tốt nhỏ với thời gian cách quản nhau. Họ không muốn tất cả cùng đến nhà hàng một lúc, viện lý do rằng như thế có thể khiến người khác chú ý. Họ còn yêu cầu Hunter và các đồng nghiệp của anh không gọi nhau bằng tên thật đó là một quán sushi nhỏ tên là Fuki Sushi trên đường El Rio Khi đến nơi, Hunter được dẫn vào một phòng ăn kín đáo có cửa trượt ở phía sau. Elizabeth đang ngồi đợi ở đó. Hunter thấy những trò làm ra vẻ bí ẩn này rất ngớ ngẩn. Khi đó mới là bốn giờ chiều và nhà hàng vắng ve, không có người la 4 gio phải lén đút như vậy. Hơn nữa, nếu như có thứ gì có khả năng thu hút sự chú ý, thì đó chính là chiếc Lamborghini của Sunny đang đổ ở bãi đệ xe. Hunter bắt đầu nghi ngờ, với chiếc áo cổ lọ màu đen và chất giọng trầm, cùng trai nước ép cần tây màu xanh mà cô nhấp suốt ngày, Elizabeth đang cố gắng hết sức để bắt trước Steve Jobs nhưng dường như cô không nắm vững được đâu là điểm phân biệt các loại xét nghiệm máu khác nhau. Theranos cũng không đáp ứng được hai yêu cầu cơ bản của anh, dẫn anh đi tham quan phòng thí nghiệm và trình diễn trực tiếp một xét nghiệm vitamin D trên thiết bị của họ. Kế hoạch ban đầu của Hunter là để Theranos xét nghiệm máu của anh và bác sĩ Jay, sau đó thực hiện xét nghiệm lại ở bệnh viện Stanford. Ngay tối hôm đó để so sánh kết quả Thậm chí anh còn bố trí một nhà nghiên cứu bệnh học Trực tại bệnh viện để viết phiếu yêu cầu xét nghiệm và lấy máu cho họ Nhưng Elizabeth nói rằng yêu cầu này gấp quá Dù rằng anh đã thông báo từ hai tuần trước Còn một điều khác nữa khiến Hunter chột dạ Thái độ của Sunny, Ông ta cư xử với cung cách trịnh thượng và ngạo mạn. Khi phía Walgreens đặt vấn đề đưa phòng IT của họ tham gia vào giai đoạn chuẩn bị, Sunny gạt phăng ý kiến đó đi và nói, đám IT có khác gì đám luật sư, hãy tránh họ càng xa càng tốt. Với Hunter, thái độ đó là mầm mống nảy sinh rắc rối. Tuy nhiên, bác sĩ Jay có vẻ lại không cùng chung những nghi ngờ đó. Dường như ông bị sức cuốn hút của Elizabeth mê hoặc và hân hoan trước khung cảnh ở thung lũng silicon nhìn ông hunter chợt liên tưởng đến hình ảnh một người hâm mộ cuồng nhiệt không quản xa xôi bay từ đầu kia đất nước tới tham dự một buổi hòa nhạc của ban nhạc mà mình yêu thích trong cuộc họp sáng hôm sau tại karanot wade mcclon giám đốc tài chính của wavs cũng tham gia Quay đã trực tiếp đàm phán hợp đồng dự án thí điểm với Elizabeth Và dường như cả ông cũng là một người hâm mộ cuồng nhiệt của cô Họp được nửa chừng, Elizabeth đứng dậy trịnh trọng trao cho McLon Một lá cờ Mỹ Nói rằng nó đã từng tung bay trên chiến trường ở Afghanistan Cô đã viết lời đề tặng Walgreens lên lá cờ đó Hunter thấy toàn bộ câu chuyện này thật kỳ cục Walgreens đưa anh đến đây để thẩm định công nghệ của Theranos, nhưng đến giờ phút này anh vẫn không được phép làm điều đó. Thứ duy nhất mà họ có để mang về sau chuyến thăm này là một lá cờ với lời đề tặng. Ấy vậy nhưng cả bác sĩ Jay và Micron dường như đều không để ý đến điều đó. Với họ, chuyến đi đã diễn ra thành công tốt đẹp. Một tháng sau, vào tháng 9 năm 2010, một nhóm lãnh đạo của Walgreens gặp Elizabeth và Sunny trong phòng họp tại trụ sở tập đoàn này ở Deerfield. Bầu không khí vui vẻ và náo nhiệt như lễ hội, những quả bóng bay màu đỏ in logo Walgreens bay phất phới bên trên một chiếc bàn bày e chè các món khai vị. Wow Nick Long và bác sĩ Jay đang ra mắt dự án BETA, tên của dự án thí điểm với Thetanaut trước các lãnh đạo cấp cao của Walgreens Đứng trước slide ghi tiêu đề đột phá lĩnh vực phòng thí nghiệm chiếu trên màn hình lớn một lãnh đạo của Walgreens phấn khích hát theo nhịp bài Imaging Để chúc mừng liên minh này nhóm đội mới sáng tạo đã nảy ra ý tưởng chế lời bài hát trên của John Lennon làm bài hát riêng tùng ca mối quan hệ đối tác này Khi màn biểu diễn karaoke kỳ cục kia kết thúc, Elizabeth và Sunny mời các lãnh đạo của Walgreens tham gia xét nghiệm máu. Họ đã mang tới cuộc họp này một số máy hai màu đen trắng ấn tượng. Các lãnh đạo Walgreens xếp hàng lấy máu phía sau ngài chủ tịch tập đoàn Kermit Crawford và triệu nhóm đội mới sáng tạo Colin Watts. Hunter lúc này đang làm việc toàn thời gian cho Walgreens trên cương vị cố vấn thực địa cho nhóm đội mới sáng tạo không tham dự cuộc họp trên Nhưng khi biết tin một số lãnh đạo Walgreens đã làm xét nghiệm máu anh chắc mặn rằng vậy là rốt cuộc cũng đã có cơ hội để kiểm tra chất lượng hoạt động của công nghệ đó Anh tự nhũ là sẽ hỏi Elizabeth về kết quả xét nghiệm vào lần tới khi họ nói chuyện với nhau Trong một báo cáo thực hiện sau chuyến thăm balo auto, Hunter đã cảnh báo rằng có thể Theranos đang nói quá hay thổi phòng, khả năng xét về mặt khoa học của hộp chứa. Anh cũng đề nghị Walgreens cử người đến Theranos trong giai đoạn bắt đầu dự án thí nghiệm, thậm chí còn xung phong giới thiệu một nhân vật của mình ở Collaborate, một phụ nữ người Anh nhỏ nhắn tên là June Smart. Cô vừa mới kết thúc đợt quản lý các phòng thí nghiệm ở Stanford cho nhiệm vụ này. Theranos đã bác bỏ ý kiến đó. Vài ngày sau trong một cuộc họp qua video hằng tuần mà hai bên sử dụng làm phương thức liên lạc chính, Hunter hỏi về kết quả xét nghiệm máu. Elizabeth trả lời rằng Theranos chỉ gửi kết quả cho bác sĩ. Bác sĩ Jay cũng tham gia họp từ Consul Hopkins, nhắc mọi người nhớ rằng ông là bác sĩ được đào tạo bài bản. Nên Theranos cứ tiếp tục cuộc họp và gửi kết quả cho ông Họ thống nhất rằng Sunny sẽ làm việc riêng với ông về vấn đề đó Một tháng trôi qua và kết quả vẫn chưa có Sự kiên nhẫn của Hunter ngày càng giảm dần Cũng trong cuộc họp video trên Hai bên còn thảo luận về một thay đổi bất ngờ của Theranos trong chính sách quy định của họ Ban đầu, công ty này nói rằng các xét nghiệm máu của họ thỏa mãn mục bãi bỏ theo luật sửa đổi về cải thiện thí nghiệm lâm sàng. Một đạo luật liên bang quy định hoạt động của các phòng thí nghiệm ban hành năm 1988. Các xét nghiệm thuộc mục bãi bỏ thường là các quy trình thí nghiệm đơn giản đã được Cục Quản lý Thuốc và Thực phẩm FDA cho phép thực hiện tại nhà. Bây giờ Theranos lại thay đổi giọng điệu và nói rằng các xét nghiệm mà họ sẽ cung cấp trong hệ thống quầy thuốc của Walgreens là xét nghiệm do phòng thí nghiệm phát triển. Đây là cả một sự khác biệt lớn. Xét nghiệm do phòng thí nghiệm phát triển nằm ở vùng sám nhập nhằn về quản lý giữa FDA và một cơ quan quản lý y tế khác của liên bang là Trung tâm Quản lý Dịch vụ Chăm sóc và Hỗ trợ Y tế CMS. CMS quản lý các phòng thí nghiệm lâm sàng dựa theo luật CLEA, còn FDA quản lý mạng thiết bị chẩn đoán mà các phòng thí nghiệm mua và sử dụng. Nhưng không có cơ quan nào quản lý chặt chẽ các loại xét nghiệm mà các phòng thí nghiệm thực hiện theo phương pháp riêng của mình. Elizabeth và Sunny đã tranh đoạn gây gắt với Hunter về tầng quan trọng của rieng cua minh elizabeth va sunny đa tranh luan gay gat voi hunter ve tam quan trong cua su thay đổi đó. Họ một mực cho rằng tất cả các phòng thí nghiệm lớn đều sử dụng loại xét nghiệm do phòng thí nghiệm phát triển. Nhưng Hunter biết điều này là không đúng sự thật. Đối với Hunter, sự thay đổi này càng chứng tỏ họ nên kiểm tra độ chính xác trong các xét nghiệm của Theranos. Anh đề xuất thực hiện một nghiên cứu trên 50 bệnh nhân để đối chiếu giữa kết quả của Theranos và Bệnh viện Stanford. Anh từng làm việc với Stanford và quen mọi người ở đó nên có thể dễ dàng thu xếp được chuyện này. Qua màn hình máy tính, Hunter thấy Elizabeth tức thì chuyển sang tư thế phòng thủ và thận trọng. Không, tôi không nghĩ chúng tôi lại muốn làm việc đó lúc này. Cô nói rồi nhanh chóng chuyển chủ đề sang một nội dung cần bàn luận khác trong cuộc họp. Sau khi gác máy chấm dứt cuộc họp, Hunter kéo renard ra một góc và nói rằng có điều gì đó không ổn ở đây. Những dấu hiệu cảnh báo ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Đầu tiên, Elizabeth từ chối cho anh tới tham quan phòng thí nghiệm của họ. Sau đó, cô bác bỏ đề nghị của anh về việc đưa người của Walgreens ở Palo Alto làm việc cùng họ. Và giờ thì cô từ chối thực hiện một nghiên cứu so sánh đơn giản. Trên hết, Theranos đã lấy máu của ngài chủ tịch Walgreens, một trong những lãnh đạo cao cấp nhất của tập đoàn, mà không trả được kết quả cho ông. Renard lắng nghe với vẻ lo lắng Chúng ta không thể theo đuổi vụ này, ông nói Nhớ 6 tháng nữa, CVS bắt tay với họ rồi mọi chuyện trở thành sự thật thì sao? Sự cạnh tranh với CVS, hãng vừa có trụ sở ở đảo Rốt với doanh thu lớn hơn 1 phần 3 Có tác động đến gần như mọi hành động của Walgreens Đó là thứ nhãn quan hạn hẹp mà một người ngoài không sống chết vì Walgreens như Hunter có thể hiểu được. Theranos đã khéo léo đánh vào tâm lý bất an này. Kết quả là Walgreens mắc chứng FOMO nặng, nỗi lo bị loại khỏi cuộc chơi. Chú thích FOMO Tên một hội chứng tâm lý, chỉ nỗi sợ người khác sẽ có được những trải nghiệm tốt trong khi bản thân mình vắng mặt. Hunter này nghĩ xin Renat ít nhất hãy để anh nhìn vào bên trong thiết bị đầu độc mà Theranos để lại cho họ sau lễ khởi động dự án Beta. Anh rất muốn được xé giải băng niêm phong bên trong vỏ máy rồi tháo bung ra xem thử. Theranos đã gửi cho họ một số bộ xét nghiệm nhưng chúng chỉ dùng cho các xét nghiệm máu mơ hồ như đánh giá nguy cơ lây nhiễm cúm, mà theo anh biết không có phòng thí nghiệm nào khác cung cấp. Do vậy, không có cơ sở nào để so sánh các kết quả xét nghiệm của họ. Thật khôn khéo Hunter nói. Hơn nữa, các bộ xét nghiệm lại hết hạn. Nhưng Renat vẫn nói không. Ngoài việc ký kết thỏa thuận bảo mật, họ cũng đã được cảnh báo nghiêm khắc rằng không được can thiệp vào đầu đọc. Hợp đồng hai bên đã ký ghi rõ ràng rằng Wildcrims wow, đồng ý không tháo dỡ hay lắp lại các thiết bị hoặc bất kỳ thành phần nào trong đó Cố gắng kiềm chế cơn giận, Hunter đưa ra yêu cầu cuối cùng Theranos luôn nhắc đến hai điều làm bằng chứng chứng minh công nghệ của họ đã được kiểm định Đầu tiên là hoạt động thử nghiệm lâm sàng mà họ đã làm cho các hãng dược Các tài liệu mà họ cung cấp cho Walgreens khẳng định rằng hệ thống Theranos đã được 10 trong số 15 hãng dược lớn nhất thế giới thẩm định toàn diện trong suốt 7 năm qua. Thứ hai là bản đánh giá công nghệ mà bác sĩ Jay thuê trường y học của Đại học John Hopkins thực hiện. Hunter đã gọi điện đến các hãng dược nhưng không bên nào chịu xác nhận các thông tin mà Theranos tuyên bố. Nhưng dẫu sao việc này cũng không thể chứng minh được điều gì. Lúc này anh đề nghị Renat cho xem bản đánh giá của John Hopkins. Sau một hồi lưỡng lự, Renat miễn cưỡng đưa cho anh một tài liệu dài hai trang giấy. Khi đọc xong, Hunter suýt phá lên cười. Đó là lá thư đề ngày 27 tháng 4 năm 2010. Tóm tắt lại nội dung cuộc họp giữa Elizabeth và Sunny với bác sĩ Jay cùng năm đại diện phía đại học Hopkins ở Baltimore. Lá thư nói rằng họ đã cho nhóm Hopkins xem các dữ liệu độc quyền về chất lượng của xét nghiệm, và rằng phía Hopkins đánh giá công nghệ này là mới lạ và ổn định. Nhưng lá thư cũng nêu rõ bản thân Hopkins chưa tiến hành cuộc thẩm định độc lập nào. Thực ra ở cuối trang thứ hai có ghi sẵn một tuyên bố không ràng buộc trách nhiệm, Các tài liệu được cung cấp không hàm ý chỉ sự xác nhận của trường y e. John Hopkins đối với bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào. Hunter nói với renard rằng lá thư trên là hoàn toàn vô nghĩa. Qua nét mặt của renard anh linh cảm rằng mình có thể thuyết phục được ông. Niềm tin của renard dường như đã bị lung lay. Hunter biết rằng Dan Doyle, người phụ trách vấn đề tài chính của nhóm đội mới sáng tạo, Cũng đang có một số nghi ngờ Nếu có thể khiến Renard nghe theo quan điểm của anh và đôi Thì biết đâu họ có thể khiến bác sĩ Jay và Wade McClon nhìn ra vấn đề Và tránh được thảm họa tiền tàng này Walgreens không phải là hãng bán lẻ lớn duy nhất mà Theranos đang ve vãn Cùng thời điểm này, các nhân viên của Theranos bắt đầu để ý thấy một quý ông lớn tuổi Phong thái nghiêm trang Đeo kính không gọng, vận con lê và thắt cà vạt chỉnh tề Thường xuyên lui tới văn phòng của họ ở đại lộ Hillview Đó là Steve Bird, CEO của Safeway Một trong những chuỗi siêu thị lớn nhất nước Mỹ Bird giữ vị trí lãnh đạo Safeway được 17 năm Trong suốt khoảng thời gian này, ông vẫn tập trung mạnh vào mảng hàng tạc hóa và nhận được nhiều lời khen ngợi từ phố WoW trong thập niên đầu của ông trên cương vị CEO. Nhưng giờ đây, ông tỏ ra đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Ông quan tâm đến vấn đề này sau khi nhận thấy rằng chi phí y tế của Safeway đang ngày một gia tăng, và nếu không có biện pháp kiểm soát thì một ngày nào đó nó có thể đẩy công ty đến chỗ phá sản. Ông đi đầu triển khai nhiều chương trình phúc lợi và y tế dự phòng sáng tạo cho nhân viên và chủ trương chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân qua đó trở thành một trong số ít ỏi các CEO theo đảng Cộng Hòa ủng hộ nhiều nội dung trong chương trình bảo hiểm sức khỏe bắt buộc Obamacare Giống như bác sĩ Jay, ông là người nghiêm túc giữ gìn sức khỏe của bản thân Ngày nào ông cũng dậy từ 5 giờ sáng để tập trên máy chạy và nâng tạ sau bữa ăn chiều Theo lời mời của Bert Elizabeth đến thuyết trình tại trụ sở của chuối siêu thị này Ở Pleasanton, Phía bên kia vịnh San Francisco Vị CEO cùng nhóm lãnh đạo cấp cao của Safeway chăm chú ngồi nghe cô tâm sự Về chuyện nỗi sợ những cây kim Đã dẫn cô tới việc phát triển một công nghệ mang tính đột phá Khiến cho những cuộc xét nghiệm máu không chỉ trở nên thuận tiện hơn mà còn nhanh và rẻ hơn. Cô mang theo một thiết bị hai màu đen trắng tới trình diễn cách hoạt động của máy. Bài thuyết trình đã gây được ấn tượng mạnh với Larry Venda, phó chủ tịch điều hành của Speedway. Chồng Brenda bị ung thư phổi nên phải xét nghiệm máu thường xuyên để bác sĩ có thể điều chỉnh chế độ thuốc cho ông. Mỗi lần lấy máu là một lần tra tấn vì ông hay bị vỡ ven. Hệ thống chích máu trên đầu ngón tay của Theranos sẽ là một món quà thượng đế ban cho ông, bà nghĩ. Tenda làm việc ở Subway từ khi 16 tuổi, ở vị trí nhân viên gói đồ bán thời gian và dần dần đi lên trở thành một trong những vị lãnh đạo đáng tin cậy nhất của bớt. Bà biết sếp mình cũng rất ấn tượng với bài thuyết trình trên. trên. Đề án kinh doanh của Theranos phù hợp một cách hoàn hảo với triết lý của ông về vấn đề sức khỏe, đồng thời mở ra một hướng đi mới giúp cải thiện tình hình doanh thu đình trệ và biên lợi nhuận cực nhỏ của chuỗi siêu thị này. Rất nhanh sau đó, Subway cũng ký hợp đồng với Theranos, theo đó tập đoàn này sẽ cho Theranos vay 30 triệu đô la và cam kết sửa chữa lại hệ thống cửa hàng của mình để lấy chỗ cho một phòng khám mới sang trọng nơi khách hàng có thể làm xét nghiệm máu bằng các thiết bị của theranos bớt hết sức phấn khởi trước mối hợp tác này ông coi elizabeth là thành đồng và đối xử với cô bằng sự trân trọng hiếm có bình thường ông không muốn rời văn phòng trừ phi thực sự cần thiết nhưng với cô là một ngoại lệ ông thường xuyên lái xe qua bình bến ba lô ô tô Khi thì ông mang theo một bó hoa lan trắng thật to, khi thì mang tặng cô mô hình máy bay phản lực. Chiếc máy bay sắp tới của cô, ông dự đoán sẽ là máy bay thật. biết theranos cũng đang đàm phán song song với Walgreens. Elizabeth cam đoan với ông rằng công ty của ông sẽ là bên mua độc quyền các thiết bị xét nghiệm máu của theranos ở siêu thị, còn Walgreens sẽ được trao độc quyền tại các cửa hàng thuốc. Cả hai công ty đều không mấy hào hứng với sự sắp xếp này, nhưng đều cho rằng thà như thế vẫn tốt hơn là để tuột mắt một cơ hội làm ăn lớn như vậy. Ở Chicago, nỗ lực thuyết phục Renat của Hunter tan thành nây khói vào giữa tháng 12 năm 2010, khi Renat thông báo rằng tới cuối năm, ông sẽ nghỉ việc ở Walgreens. Ông vừa nhận được lời mời cho vị trí CEO của một công ty ở New Jersey chuyên sản xuất, nhiệt kế cho các hãng dược Đó là một cơ hội mà ông không thể bỏ qua. Walgreens bổ nhiệm người trong tổ chức thay thế ông. Một lãnh đạo nữ tên là Trish Libinski, từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực thí nghiệm Trước khi gia nhập Walgreens, cô làm việc ở Hiệp hội Bệnh học Mỹ, tổ chức y học đại diện cho các nhà khoa học làm việc trong phòng thí nghiệm. Hunter vội tìm cách tiếp cận và cho cô biết những suy nghĩ của anh về điều án với Theranaut. Tôi phải đứng ra ngăn chuyện này lại, nếu không ngày nào đó có người sẽ vì nó mà bị ảnh hưởng uy tín. Anh nói với cô. Anh cũng nêu những hoài nghi cua anh ve du an voi theranos toi phai đung mình với bác sĩ Jay, nhưng vô ích. Bác sĩ Jay là người ủng hộ Theranos trung thành và không mệt mỏi. Có chăng ông nghĩ Greens đang xúc tiến công việc quá chậm chạp? Khi biết chuyện Steve Bird tặng Elizabeth mô hình máy bay, ông phàn nàn với Trish rằng Walgreens cần phải thể hiện tình cảm với cô nhiều hơn nữa. Hunter sửng sốt khi hai tin ông thậm chí đã thôi không hỏi Elizabeth và Sunny về kết quả xét nghiệm máu trong buổi tiệc khởi động dự án. Có vẻ như ông sẵn sàng bỏ qua cho Theranos chuyện đó. Bác sĩ Jay có một đồng minh mặn là Wow Nicklon là người có gu ăn mặc kinh tế cùng những bộ com lê đắt tiền và cặp kính thiết kế riêng, quay đất quảng giao và được nhiều người ở Walgreens quý mến. Tuy vậy, nhiều đồng nghiệp cũng bắt đầu cho rằng đầu óc ông có vấn đề sau khi một bài báo trên tờ Chicago Tribune cho biết mùa thu năm đó ông bị bắt lần thứ hai trong vòng hơn một năm qua do lái xe khi say rượu. Có lẽ ông không nên lái xe mới phải vì vẫn bị treo bằng từ lần phạt trước. Tệ hơn, ông còn không chịu để cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở và không qua được bài kiểm tra độ tỉnh táo. Sự việc này khiến các nhân viên ở Walgreens nghĩ ra một biệt danh mới cho ông là Mikkelov hai lần bị bắt vì lái xe say rượu của Way và sự cổ vũ mù quáng của bác sĩ Jay dành cho Theranos Khó có thể khiến người ta yên tâm rằng dự án Beta đang được giao phó cho những người phù hợp nhất. Nhưng việc đó nằm ngoài khả năng của Hunter, anh chỉ tập trung vào những gì mình có thể kiểm soát, tiếp tục đặt ra các câu hỏi hốc búa trong các buổi họp video hàng tuần cho đến một ngày đầu năm 2011. Chris thông báo rằng Elizabeth và Sunny không muốn anh tham gia các cuộc trao đổi qua điện thoại hay trực tiếp giữa hai công ty nữa. Họ cảm thấy anh đang tạo ra quá nhiều căng thẳng và điều đó cản trở việc xúc tiến công việc, cô nói. Walgreens wow, buộc phải tuân theo mong muốn này, nếu không Theranos sẽ ngừng hợp tác, cô nói thêm. Hunter cố gắng thuyết phục cô bác bỏ yêu cầu đó. Walgreens trả cho anh 25.000 đô la mỗi tháng để bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho tập đoàn làm gì nếu họ định cắt ly anh và gây khó dễ cho công việc của anh như vậy. Điều đó thật vô lý. Nhưng những lời phản đối của anh đã bị lờ đi một cách lịch sự, còn Elizabeth và Sunny được thỏa ý. Hunter tiếp tục làm việc với nhóm đội mới sáng tạo và tư vấn cho họ khi được hỏi nhưng việc loại anh ra các cuộc trao đổi tiếp theo đã khiến anh trở thành người ngoài cuộc và hạn chế những đóng góp của anh. Trong khi đó, Walgreens vẫn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dự án. Trong giai đoạn chuẩn bị, Hunter đi cùng nhóm đội mới sáng tạo đến một nhà kho không treo biển hiệu gì trong một khu công nghiệp nằm cách Deerfield vài cây số. Bên trong, công ty này đã cho dựng lên một mô hình quầy thuốc như thật. Trong đó có một phòng xét nghiệm máu với các kệ được thiết kế vừa khít với kích thước đầu độc của Theranos. Đứng trước mô hình quầy thuốc và phòng thí nghiệm nhỏ trong đó, Hunter chợt nhận ra rằng mọi chuyện sắp trở thành hiện thực. Không lâu nữa các bệnh nhân thực sự sẽ được lấy máu và xét nghiệm ở các quầy thuốc như thế này. Ý nghĩ này khiến anh thấy bồn chồn không yên. Máu bẩn Phần 8 Minilab Khi Walgreens và Segway đều đã trở thành đối tác bán lẻ, Elizabeth bỗng nhiên đối mặt với một vấn đề do chính cô gây ra. Cô đã cam đoan với hai công ty đó rằng công nghệ của cô có thể thực hiện hàng trăm xét nghiệm trên một lượng máu nhỏ. Sự thật là hệ thống Edison chỉ làm được xét nghiệm miễn dịch một loại xét nghiệm sử dụng kháng thể để định lượng các chất có trong máu. Xét nghiệm miễn dịch bao gồm một số xét nghiệm phổ biến trong phòng thí nghiệm như xét nghiệm vitamin D hay phát hiện ung thư tuyến tiền liệt. Nhưng nhiều loại xét nghiệm máu thông dụng khác, từ cholesterol cho đến đường trong máu, đòi hỏi các kỹ thuật hoàn toàn khác. Elizabeth cần một thiết bị mới có thể thực hiện nhiều loại xét nghiệm. Tháng 11 năm 2010, cô tuyển một kỹ sư trẻ tên là Ken Frankovich để phụ trách thiết kế một thiết bị như thế. Ken vừa nhận bằng thạc sĩ kỹ sư cơ khí của Đại học Stanford. Trước đó, anh có 2 năm làm việc cho phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA ở Pasadena thuộc nhóm xây dựng Curiosity, robot tự hành trên xa hỏa. Ken tiếp tục tuyển dụng Greg Bunny, một người bạn mà anh đã gặp ở NASA, sau đó chuyển sang làm việc cho SpaceX, hãng chế tạo tên lửa của Elon Musk ở Los Angeles. Với chiều cao 1m98 và cân nặng 117kg, Greg có vóc dáng của một cầu thủ bóng bầu dục nhưng đằng sau vẽ ngoài thể thao đó là một trí tuệ sắc sảo và ốc quan sát nhạy đén. Trong thời gian khoảng vài tháng, Ken và Greg trở thành các nhân viên được Elizabeth ưu ái. Cô tham gia vào các buổi họp tìm ý tưởng của họ và đưa ra gợi ý về các hệ thống robot mà họ nên cân nhắc sử dụng. Cô để họ sử dụng thẻ tín dụng của công ty và cho phép họ bỏ tiền ra mua bất kỳ trang thiết bị và đồ dùng nào tùy ý. Elizabeth đặt tên cho chiếc máy mà cô giao cho hai người thiết kế là Mini Minilab. Đúng như tên gọi của nó, mối quan tâm lớn của cô là vấn đề kích cỡ. Cô vẫn ôm giấc mơ một ngày nào đó có thể đặt thiết bị này tại nhà riêng của mọi người, nên muốn sản phẩm phải đặt vừa trên một chiếc bàn hay kệ đỡ. Yêu cầu này đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật bởi vì để thực hiện được tất cả các xét nghiệm như cô muốn, mini Minilab sẽ phải có nhiều hợp phần hơn so với Edison. Ngoài đèn nhân quang điện của Edison, thiết bị mới này còn phải dồn được ba thiết bị xét nghiệm khác nhau trong một không gian nhỏ, quang phổ kế, máy đếm tế bào và máy khuất đại điện tử đẳng nhiệt. Tất cả đều không phải là phát minh mới. Chiếc quang phổ kế đầu tiên được nhà hóa học người Mỹ Anon Beckman, nhà sáng lập hãng sản xuất thiết bị phòng thí nghiệm Beckman Coulter, tung ra thị trường vào năm 1941. Thiết bị này vận hành bằng cách bắn các tia ánh sáng màu xuyên qua một mẫu máu để đo xem mẫu máu đó hấp thụ được bao nhiêu lượng ánh sáng trên. Sau đó, nồng độ của một phân tử trong máu sẽ được xác định dựa trên mức độ ánh sáng được hấp thụ. Quang phổ kế được dùng để định lượng các chất như cholesterol, glucose và hemoglobin. Máy đếm tế bào được phát minh từ thế kỷ 19 dùng để chẩn đoán bệnh thiếu máu, ung thư máu và các chứng rối loạn khác. Các phòng thí nghiệm khắp nơi trên thế giới đã sử dụng những thiết bị này từ hàng thập kỷ nay. Nói cách khác, Theranos không tiên phong đưa ra phương pháp xét nghiệm máu mới mẻ nào. thực ra, giá trị của Minilab sẽ nằm ở việc thu nhỏ công nghệ xét nghiệm hiện tại. Tuy đây không phải là một phát minh khoa học mang tính đột phá, Nhưng nó vẫn có ý nghĩa xét trong bối cảnh tầm nhìn của Elizabeth về việc đưa hoạt động xét nghiệm máu ra khỏi các phòng thí nghiệm trung tâm và đi vào trong các quầy thuốc, siêu thị, cuối cùng là nhà riêng của mọi người. Trên thực tế, lúc này các thiết bị phân tích máu cầm tay đã xuất hiện trên thị trường, một trong số đó là thiết bị trong giống máy ATM thu nhỏ gọi là Bicolo Express có thể thực hiện 31 loại xét nghiệm khác nhau và cho ra kết quả trong vòng 12 phút Nó cũng chỉ cần 3-4 giọt máu để chạy khoảng 6 loại xét nghiệm phổ biến Tuy nhiên cả Bicolo lẫn các loại máy phân tích cầm tay khác đều không thể thực hiện được toàn bộ các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm Trong suy nghĩ của Elizabeth đây sẽ là điểm hấp dẫn của mini Minilab Craig dành rất nhiều thời gian nghiên cứu sản phẩm của các nhà sản xuất thiết bị chẩn đoán. Anh thử tháo chúng ra để tìm hiểu cách thiết kế rồi tìm cách thu nhỏ chúng lại. Anh đặt mua một chiếc quang phổ kế của công ty Ocean Optics, rồi tháo rời thiết bị này ra nhằm tìm hiểu nguyên lý hoạt động của nó. Đó là một dự án thú vị, nhưng nó không khỏi khiến anh băn khoăn về cách tiếp cận của họ greg cho rằng thay vì chế tạo từ đầu các thiết bị mới để khớp với yêu cầu về kích thước của elizabeth lẽ ra họ nên lấy chính các linh kiện mà họ đang chật vật tìm cách thu nhỏ kia ráp lại với nhau để xem hệ thống tổng thể sẽ hoạt động như thế nào sau khi đã có một bản chạy thử hoạt động được họ có thể nghĩ đến chuyện thu nhỏ kích thước của nó sau đặt yêu cầu về kích cỡ hệ thống lên đầu sau đó mới đến Sau đó mới đến cách thức vận hành chẳng khác gì đặt con ngựa phía sau xe kéo Nhưng Elizabeth nhất quyết không thay đổi ý kiến Thời gian này, Fred vừa chia tay với người bạn gái ở Los Angeles Nên thứ bảy anh cũng đến công ty làm để khôi khỏa chuyện tình cảm Elizabeth rất đề cao việc này Coi đó là bằng chứng thể hiện sự trung thành và tận tụy Cô nói với Fred rằng cô cũng muốn thấy ken đi làm vào dịp cuối tuần và việc anh không đến khiến cô bực mình cân bằng giữa cuộc sống và công việc dường như là một khái niệm xa lạ đối với cô lúc nào cô cũng làm việc giống như hầu hết mọi người krebs ngạc nhiên trước tông giọng trầm của elizabeth khi gặp cô lần đầu tiên anh sớm nghi ngờ đó là giọng giả một buổi tối không lâu sau khi anh vào làm Lúc họ kết thúc cuộc họp trong văn phòng Elizabeth, đột nhiên cô chuyển sang giọng nói tự nhiên của một cô gái trẻ. Tôi rất mừng khi anh tới đây, cô vừa đứng dậy khỏi ghế vừa nói, âm giọng cao gấp mấy lần so với bình thường. Trong tâm trạng phấn khích, có lẽ cô đã tạm quên bật chế độ giọng Nam Trung. Ngắm nghĩ về điều này, Greg thấy cô cũng có lý. Thung lũng Silicon vốn là thế giới Nam giới thống trị Tất cả các nhà đầu tư mạo hiểm đều là nam, và anh không thấy nhà sáng lập công ty khởi nghiệp nổi bật nào là nữ cả. Có lẽ vào lúc đó, cô đã quyết định phải làm sao để thu hút sự chú ý của mọi người và để mọi người nhìn nhận mình một cách nghiêm túc hơn. Vài tuần sau sự cố đổi giọng, Greg nhìn ra một dấu hiệu nữa cho thấy not không phải là một môi trường làm việc bình thường. Lúc này anh đã bắt đầu thân với Gary Fenzel. Mặc dù thoạt nhìn, Gary có vẻ nhếch nhác Anh nặng tới 136 kg, đi làm trong chiếc quần jean rộng thùng thình, áo phong ngoại cỡ và đôi dép lê Crocs. Nhưng Greg nhận thấy đây là một trong những người thông minh nhất ở công ty. Gary mắc chứng ngưng thở khi ngủ, và đã vài lần trong các cuộc họp, Greg thấy anh ngủ thiếp đi rồi đột ngột tình giấc. Chỉ để phản bác lại một ý tưởng ngu xuẩn mà ai đó vừa đưa ra Và gợi ý một ý tưởng thay thế tuyệt vời Một hôm, khi hai người cùng ra khỏi văn phòng Gary hạ giọng thì thào nói với Greg một thông tin khiến anh giật mình Elizabeth và Sunny đang có quan hệ tình cảm với nhau Greg cảm thấy sững sờ Anh cho rằng việc CEO và người lãnh đạo ở vị trí thứ hai trong công ty Anh nằm với nhau đã là không hợp lý rồi, huống hồ rằng họ còn giấu nhẹm chuyện đó đi. Với anh đây là một thông tin quan trọng, cần được thông báo cho những người mới được tuyển vào. Thông tin này khiến Greg nhìn nhận Theranos ở một góc độ hoàn toàn mới. Nếu Elizabeth không thẳng thắn về chuyện đó, thì biết đâu cô còn nói dối về những chuyện khác nữa. Chủ nghĩa gia đình chị ở Theranos được nâng lên thêm một nấc mới vào mùa xuân năm 2011, khi Elizabeth đưa em trai Kristen vào làm phó giám đốc quản lý sản phẩm. Kristen Holmes mới ra trường được 2 năm và không có trình độ chuyên môn phù hợp với một công ty chẩn đoán máu. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ đối với Elizabeth. Điều quan trọng hơn cả là em trai cô là người cô có thể tin cậy. Kristen là một thanh niên ưa nhìn với cặp mắt xăng biếc sâu thẳm như chị gái. Đó cũng là điểm giống nhau duy nhất giữa hai người. Kristen không có tham vọng và động lực như Elizabeth, mà chỉ là một chàng trai bình thường, thích xem thể thao, tán tỉnh các cô gái và tiệc tùng với bạn bè. Sau khi tốt nghiệp Đại học Đất vào năm 2009, anh làm chuyên gia phân tích trong một hãng tư vấn vận hành cho các công ty ở Washington. Những ngày đầu mới đến công ty, Kristen không có nhiều việc để làm nên hầu như chỉ ngồi đọc tin thể thao. Anh che giấu chuyện này bằng cách sao chép các bài báo từ trang ESPN rồi dán vào email trống để nhìn từ xa. Trông anh có vẻ như đang mãi viết thư từ trao đổi công việc. Không lâu sau, Kristen đưa năm người bạn học cùng đại học về làm là Jeff Lickman, Nick Manchel, Dan Edlinn. Sany Hedzimetovic và sau đó là Max Fosky Họ cùng thuê một căn nhà gần câu lạc bộ đồng quê ở Palo Alto Và các nhân viên ở Theranos bắt đầu đặt cho nhóm này biệt danh Fred Beck Chú thích Fred Beck, Biệt danh dành cho một nhóm các diễn viên hài thường xuất hiện cùng nhau trong nhiều bộ phim hài nổi tiếng từ giữa thập niên 90 Giống như Kristen, những người bạn của anh cũng không có kinh nghiệm hay trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực xét nghiệm máu hay thiết bị y tế. Nhưng nhờ chơi thân với em trai của Elizabeth, họ có vị thế hơn hẳn so với hầu hết các nhân viên khác trong công ty. Lúc này, Greg cũng đã thuyết phục một số người bạn của anh đầu quân cho Theranos. Trong đó, hai người là bạn đại học ở Viện Công nghệ Georgia là Jordan K. và Ted Basko, người còn lại là Jay Howard. Anh quen ở Pasadena khi làm việc cho NASA. Tình cờ, Jay cũng theo học ở Đức, trước nhóm Fedback vài khóa. Jordan, Jay và Ted được giao về nhóm quản lý sản phẩm cùng Kristen và các bạn của anh, nhưng họ không được quyền tiếp cận thông tin nhạy cảm như Fedback, Nhiều cuộc họp kiếm do Elizabeth và Sunny triệu tập để lập chiến lược cho quan hệ đối tác với Walgreens và Segway đều không có sự tham gia của họ, trong khi Kristen và các bạn anh đều được mời. Nhóm Fred Beck lấy lòng Sunny và Elizabeth bằng cách thường làm việc quá giờ, Sunny liên tục chất vấn sự gắn bó của nhân viên đối với công ty. Và thước đo cao nhất của ông ta ở đây là số giờ mà mỗi người có mặt ở văn phòng, bất kể họ làm việc có hiệu quả hay không. Thì thoảng ông ta chỉ ngồi trong căn phòng họp vắt kính to đùng và nhìn chừng trừng ra dãy bàn làm việc bên ngoài, để xem ai đang lơ là công việc. Những tối làm việc muộn ở văn phòng chiếm hết thời gian tập thể thao, nên Kristen và nhóm bạn thường lẹn ra ngoài tập luyện vào ban ngày. Để tránh con mắt cú vỏ của Sunny, họ chia nhau lẹn đi vào những thời điểm khác nhau và theo những lối ra khác nhau. Họ cũng cẩn thận để không trở về cùng lúc hay đi cùng nhau. Ted Basso, người đã bỏ việc ở phố Wow để thử vận may ở thung lũng Silicon, nhưng không có nhiệm vụ cụ thể nào trong những tháng đầu làm việc ở Theranos. Giải khuây bằng cách ghi lại thời gian đi về của các bà. Một hôm, một số thành viên trong nhóm Fred Beck cùng ăn trưa với Fred và hai đồng nghiệp của anh ở phòng kỹ thuật trên mái hiên nhìn ra bãi đỗ xe. Vừa ăn họ vừa nói về chỉ số IQ thấp của một số cầu thủ bóng đá hàng đầu thế giới, rồi dành dà câu chuyện dẫn đến cuộc tranh luận về câu hỏi Bạn chọn thông minh và nghèo khổ hay ngu ngốc và giàu có? Cả ba viên kỹ sư đều chọn thông minh và nghèo khổ. Còn nhóm Fred Beck nhất loạt chọn đáp án thứ hai. Fred không khỏi bất ngờ khi thấy ranh giới quá rõ ràng giữa hai nhóm. Tất cả họ đều đang ở tuổi từ giữa đến cuối độ tuổi 20. Có trình độ học vấn, nhưng lại đề cao những giá trị khác nhau. Kristen và nhóm bạn của anh luôn sẵn sàng và tình nguyện chiều theo mọi ý thích của Elizabeth và Sunny. Có thể thấy rõ điều này vào buổi chiều ngày 5 tháng 10 năm 2011 Khi tin tức về Steve Jobs qua đời Loan đi Elizabeth và Sunny muốn bày tỏ lòng thương tiếc với Jobs Bằng cách treo rũ lá cờ của Apple Trên sân của tòa nhà văn phòng họ thuê ở đại lộ Hillview Sáng hôm sau, Jeff Lickman, anh chàng cao to tóc đỏ từng chơi bóng chày chuyên nghiệp tại đất xung phong làm việc đó Vì không tìm được nơi nào bán cờ Apple phù hợp nên Blitman đặt một cửa hàng làm riêng hình lá cờ in logo nổi tiếng của Apple màu trắng trên nền đen bằng nhựa PVC Việc này cần thời gian và Blitman ở lại chờ cho đến cuối ngày mới mang về Trong suốt thời gian đó công việc ở công ty đỉnh trệ vì Elizabeth và Sunny chạy loanh quan khắp văn phòng để thú dục công cuộc tìm kiếm lá cờ của Apple Greg vốn đã để ý thấy Elizabeth tôn sùng chót ra sao Cô gọi ông bằng tên riêng Steve như thế họ là bạn thân của nhau Có lần cô nói với anh rằng các bộ phim tài liệu ủng hộ thuyết âm mưu trong cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 sẽ không có cơ hội xuất hiện trên iTunes nếu như Steve không tin rằng chúng có giá trị Greg cho rằng điều đó thật ngỡ ngẩn. Anh tin chắc rằng cá nhân Job không ngồi đọc xem hết mọi bộ phim được cho thuê hay bán trên iTunes. Dường như Elizabeth đã lý tưởng hóa hình ảnh của ông thành một đấng soi thấu tất cả mọi sự. Khoảng một, hai tháng sau khi Job qua đời, một số đồng nghiệp của Greg ở phòng kỹ thuật bắt đầu nhận thấy Elizabeth bắt trước các hành vi và kỹ thuật quản lý của ông theo nội dung được Walter Isaacson miêu tả trong cuốn tiểu sử về nhà sáng lập Apple đã quá cố họ cũng đang đọc cuốn sách đó nên có thể biết rõ cô đang đọc đến chương nào dựa trên giai đoạn trong sự nghiệp của Jobs mà cô đang cố bắt trước Elizabeth thậm chí còn đặt cho mini mà tên lấy cảm hứng từ Jobs 4S nhằm liên hệ với chiếc iPhone 4S mà hãng Apple tình cờ tiết lộ một ngày trước khi Trott qua đời Thời kỳ trăng mật của Greg ở Theranos chấm dứt khi chị gái anh cũng nộp hồ sơ xin vào đây Sau cuộc phỏng vấn với Elizabeth và Sunny vào tháng 4 năm 2011 cô được mời tham gia nhóm quản lý sản phẩm vào tháng 5 nhưng cô quyết định từ chối lời mời trên và ở lại công ty hiện tại là hãng kiểm toán BWC. Ngày hôm sau, thứ bảy, Greg đến văn phòng làm việc. Elizabeth cũng có mặt ở đó nhưng lờ đi như không thấy anh, khiến anh lấy lành lạ vì mọi lần cô vẫn chào hỏi, nhất là vào dịp cuối tuần. Tuần tiếp theo, Greg không còn được mời tham gia các buổi họp tìm ý tưởng cùng Ken. Anh chợt hiểu ra rằng cô mất lòng về quyết định của chị gái anh, và bây giờ anh phải trả giá cho quyết định đó. Không lâu sau đến lượt Ken cũng bắt đầu bị Elizabeth lạnh nhạt. Trên thực tế có thể nói Ken là kiến trúc sư trưởng của Minilab. Vốn là kỹ sư tài năng, thích mày mò nên ngoài công việc chính, khi có thời gian rảnh rỗi, anh lại quay sang dự án riêng của mình, thiết kế đèn xe đạp chiếu sáng cả bánh xe và mặt đường. Giúp cải thiện tầm nhìn và an toàn cho người đi xe vào ban đêm Anh quảng bá ý tưởng này trên trang gọi vốn Kickstarter Và quyên góp được 215.000 đô la trong vòng 45 ngày Đó là khoản gọi vốn lớn thứ bảy trên Kickstarter trong năm đó Một sở thích tưởng chừng như vô thưởng vô phạt đột nhiên trở thành một cơ hội kinh doanh tiềm năng Ken hồn nhiên khoe với Elizabeth về chiếm dịch gọi vốn thành công của anh trên Kickstarter và cho rằng cô sẽ không phiền lòng vì chuyện đó. Nhưng anh đã nhầm một cách tai hại. Elizabeth và Sunny nổi giận đùng đùng. Họ coi đó là một sự xung đột lợi ích nghiêm trọng và một mực đòi anh phải giao nộp bằng sáng chế đèn xe đạp sang cho Theranos. Họ nói trong hợp đồng Ken đã đặt bút ký Khi mới vào làm có nêu rõ ràng rằng đó được quyền đứng tên sở hữu bất kỳ tài sản trí tuệ nào mà anh làm ra trong thời gian làm việc cho công ty. Ken không đồng ý, anh thực hiện dự án nhỏ đó trong thời gian rảnh rỗi và cho rằng mình không làm gì sai cả. Anh cũng không hiểu nổi một loạt bóng đèn xe đạp mới thì có thể gây ra mối đe dọa gì tới nhà sản xuất thiết bị xét nghiệm máu nhưng Elizabeth và Sonny không chịu bỏ cuộc. Trong rất nhiều cuộc họp sau đó, họ ra sức ép anh phải chuyển giao bằng sáng chế, thậm chí đến mức đưa cả luật sư cấp cao mới tuyển dụng của Theranos là David Doyle vào cuộc. Khi theo dõi cuộc giằng co này, Craig dần đi đến chỗ tin rằng vấn đề không nằm ở chiếc bằng sáng chế, mà thực ra họ đang muốn trừng phạt Ken vì điều mà họ cho là sự không trung thành ở anh. Elizabeth kỳ vọng các nhân viên toàn tâm toàn ý với Theranos, đặc biệt với những người như Ken, vốn được cô tin tưởng giao cho nhiều trọng trách. Vậy mà không những Ken không toàn tâm toàn ý với Theranos, anh còn dành một phần thời gian và công sức cho một dự án kỹ thuật ngoài luồng khác. Điều đó giải thích tại sao anh không đến văn phòng làm việc vào cuối tuần như cô mong đợi. Trong mắt Elizabeth, Ken đã phản bội cô cuối cùng hai đêm đi đến một sự thỏa hiệp mong manh ken sẽ nghỉ phép để thử sức với dự án chế tạo đèn xe đạp sau khi anh đã thỏa mãn mày mò với dự án nhỏ đó họ sẽ ngồi xuống trao đổi với nhau về việc anh có thể quay lại Theranos hay không và quay lại trong những điều kiện nào sự ra đi của ken khiến elizabeth trở nên dễ cáu nhận. bây giờ cô trông chờ greg và những người còn lại đảm nhiệm nốt phần công việc dang dở Craig cũng lờ mờ cảm nhận thấy sự thành trương ngày một gia tăng trong các hành động của Elizabeth và Sunny. Dường như họ đang cố ép nhóm kỹ thuật để kịp một thời hạn nào đó mà không hề cho nhóm biết thời hạn đó là gì. Có lẽ họ đã hứa hẹn gì đó với ai? Anh nghĩ bụng. Khi Elizabeth ngày càng trở nên sốt ruột với tiến độ phát triển mini Minilab, Craig là người đứng mũi chịu sao. Mỗi lần nhóm kỹ thuật họp giao ban hàng tuần để cập nhật tiến độ dự án Cô bắt đầu cuộc họp bằng việc lặng yên ngồi nhìn trầm trầm vào anh Không hề chớp mắt Cho đến khi anh lại phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí băng giá đó Bằng một câu chào hỏi lịch sử Chào Elizabeth, hôm nay cô thế nào? Anh bắt đầu ghi chép lại chi tiết các nội dung được thảo luận và thống nhất trong mỗi cuộc họp để lấy ra tham khảo trong cuộc họp tuần tiếp theo, nhằm tránh cho không khí cuộc họp bị các cảm xúc của cô chi phối. Khi cuoc hop bi cac cam xuc cua co chi phoi Thi thoang Elizabeth xuống tầng dưới vào dưỡng làm việc của các kỹ sư và lợn vợn quanh Greg trong lúc anh đang làm việc. Greg lịch sự ra dấu chào cô, sau đó tiếp tục im lặng làm việc. Đó là một lối tạo sức ép lạ lùng và anh quyết tâm không vì thế mà sợ sệt. Một buổi chiều, Elizabeth gọi anh vào phòng và nói rằng cô linh cảm thấy anh có điều gì đó không vui. Greg im lặng hồi lâu, cân nhắc xem cô nên nói rằng linh cảm của cô đúng hay không. Nhưng rồi anh quyết định giữ kín nỗi thất vọng của mình và nói dối cho qua chuyện. Anh buồn vì Sunny đã từ chối một số ứng viên mà anh thấy phù hợp và mong công ty sẽ tuyển dụng họ. Có vẻ Elizabeth tin vì trông cô nhẹ nhóm thấy rõ. Lẽ ra anh phải cho chúng tôi biết những chuyện như thế này chứ, cô nói. Một buổi chiều tối trong tuần tháng 12 năm 2011, Theranos thuê vài chiếc xe buýt để đưa nhân viên. Con số giờ đã lên đến 100 người, đến sưởng rượu Thomas Fogarty ở Woodside. Elizabeth rất thích tổ chức các sự kiện của công ty ở đây. Tòa nhà chính của nhà máy và khu tổ chức sự kiện kế bên được xây dựng trên các cột tiến về phía đồi và mang đến một cái nhìn toàn cảnh về những cánh đồng nho chập trùng và xa hơn là toàn bộ thung lũng. Hôm đó là Liên hoan Giáng sinh hàng năm của công ty. Trong lúc nhân viên ngồi uống rượu bên quầy bar trong tòa nhà chính của xưởng rượu trước buổi tiệc tối, Elizabeth đứng lên phát biểu. Minilab là thứ quan trọng nhất mà nhân loại từng xây dựng. Nếu không tin vào điều này, các bạn nên rời đi ngay bây giờ. Cô vừa tuyên bố vừa nhìn khắp lượt nhân viên với vẻ hết sức nghiêm trọng trên gương mặt. Mọi người cần phải nỗ lực làm việc ở một mức độ cao nhất trong khả năng của con người để tạo ra nó. Jay, người bạn mà Greg quen trong thời gian sống ở Pasadena và mời về Thedonaut. Khẽ khều chân Greg. Hai người liếc nhau một cách bí tứ. Điều Elizabeth vừa nói là sự xác nhận cho những phân tích tâm lý nghiệp dư của họ về xếp mình. Cô coi mình là một nhân vật lịch sử của thế giới. Một Marie Curie thời hiện đại. Sáu tuần sau đó, họ trở lại sưởng rượu Fogarty. Lần này là để chúc mừng biên minh với đứng trên sàn của khu tổ chức sự kiện ngoài trời. Elizabeth phát biểu trước nhân viên suốt 45 phút, trong lúc mây mù vần vũ kéo đến, cảnh tượng giống như khi tướng bắt ra lời hiệu triệu quân sĩ trước khi phe đồng minh đổ bộ. Khung cảnh hùng tráng trước mặt họ thật phù hợp, cô nói, vì Theranos sắp trở thành công ty thống trị thung lũng Silicon. Cuối bài diễn thuyết, cô khoe khoang, tôi không sợ gì cả. Rồi ngừng lại sau đó bổ sung thêm, ngoại trừ những cây kim. Đến lúc này, Greg đã hoàn toàn vỡ mộng và quyết định chỉ ở lại thêm hai tháng nữa để chờ được duyệt các quyền chọn cổ phiếu nhân dịp anh chọn một năm làm việc cho đuoc duyet cac quyen chon co phieu nhan dip anh tron mot nam lam viec cho cong ty. Gần đây anh tham dự một hội trợ việc làm ở trường cũ, Viện Công nghệ Georgia và thấy mình không thể quảng bá về công ty. Với các sinh viên ghé vào gian của Theranos, Thay vào đó anh chỉ tập trung nó về những lợi thế khi làm việc ở thông lũng silicon. Một phần của vấn đề nằm ở chỗ Elizabeth và Sunny dường như không thể hay không muốn Phân biệt sự khác nhau giữa bản chạy thử và sản phẩm hoàn chỉnh Minilab mà Craig đang giúp họ phát triển là một bản chạy thử Và chỉ thế mà thôi Nó cần phải được kiểm nghiệm kỹ càng và điều chỉnh lại, một công việc đòi hỏi thời gian. Hầu hết công ty đều trải qua ba chu kỳ chế tạo bản chạy thử trước khi tung sản phẩm ra thị trường. Thế vậy mà Sunny đã đặt hàng mua các linh kiện để làm 100 mini lab dựa trên bản chạy thử đầu tiên chưa qua kiểm nghiệm. Có thể ví chuyện này với việc hãng Boeing vừa chế tạo xong một loại máy bay và không cần bay thử đã bảo hành khách bước lên. Một trong những khó khăn cần phải giải quyết thông qua các đợt kiểm nghiệm dày đặc là nhiệt độ. Khi dồn quá nhiều thiết bị như vậy vào trong một không gian hẹp và kiếm, nhiệt độ ở đó sẽ biến thiên khó lường, có thể ảnh hưởng đến các thành phần hóa học và gây ra nhiễu loạn cho sự vận hành của toàn hệ thống. Dường như Sunny chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu đưa tất cả các bộ phận vào một chiếc hộp rồi ấn nút, thiết bị sẽ hoạt động trơn tru, Giá như mọi chuyện dễ dàng đến thế. Một lần, ông ta kéo Greg và một kỹ sư lớn tuổi hơn tên là Tom Rumet vào phòng họp vách kính và chất vấn về niềm đam mê của họ. Greg luôn tự hào rằng anh chưa bao giờ đánh mất sự bình tĩnh. Nhưng lần này anh đã không thể kiềm chế nổi Anh đứng lên Tì hẳn người vào bàn họp Thân hình to lớn bạn vỡ Như muốn nút chững Sunny Đồ khốn Chúng tôi đang làm việc học máu ra đây Anh gầm lên Sunny lùi lại và xin lỗi Sunny là một kẻ chuyên quyền độc đoán Ông ta sa thải nhân viên thường xuyên Đến nổi nhà kho ở tầng dưới Hình thành một thông lệ nhỏ nhỏ John Fangio, quản lý chuỗi cung ứng với tính tình dễ chịu làm việc ở đó và nhà kho trở thành nơi tin cậy để mọi người tới xã bức xúc hay buôn chuyện với nhau cứ cách vài ngày trường nhóm bảo vệ edgar bass lại đi xuống đó với vẻ mặt tinh quái tay giấu một biện tên vừa trông thấy anh john và nhóm hậu cần hí hửng chạy súng lại vì biết chắc chuyện gì đang xảy ra bass từ từ quay ngược biện tên lại Đề lộ ảnh gương mặt in phía sau, và cả nhóm là ồ à lên đầy ngạc nhiên, đó là nạn nhân mới nhất của Sunny. John chơi thân với Greg, Jordan, Jay và Ted, Năm người họ trở thành một ấp đảo nhỏ của lý trí ở Theranos. Ở vùng vịnh này, John có lẽ là nhà quản lý chuỗi cung ứng chiến lược duy nhất, ngồi làm việc ngay cạnh chiếc cửa cuốn lạnh phát của bãi bốc dỡ hàng. Nhưng anh lại thích thế vì nó giúp anh tránh khỏi con mắt cứu vỏ của Sunny cùng nỗi ám ảnh của ông ta về số giờ làm của mọi người. Thật không may, làm việc trong nhà kho rốt cuộc lại là nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của chính John. Một buổi sáng tháng 2 năm 2012, một nhân viên làm việc ở kho cùng anh mua được chiếc xe Acura mới cứng và tự hào lái đến công ty khoe với sếp mình. Nhưng ngay ngày hôm sau, chiếc xe đã bị một vết móp khá lớn. Có người đã đâm vào nó ở bãi đổ xe trong công ty. John kiểm tra các xe trong bãi để tìm kiếm dấu hiệu va chạm và tìm ra được thủ phạm. Đó là xe của một người trong nhóm chuyên gia tư vấn Ấn Độ mà Sunny đã mời về để hỗ trợ phát triển phần mềm chôn đến gặp chủ xe khi ông ta ra ngoài hút thuốc với nhóm bạn người này chối phách mặc dù chôn đã dùng thước dây để đo kích cỡ vết móp trên chiếc akura với vết xước trên xe của ông ta một mẹo mà anh đã học lọt được từ cảnh sát chôn khuyên nhân viên báo cảnh sát và cho họ xem bằng chứng và thế là tình hình trở nên căng thẳng nhóm chuyên gia tư vấn ấn độ đi lên tầng trên để phàn nàn với sunny Và ông ta nổi giận đùng đùng đi xuống Hai tay run lên bẩn bật Ồ thật à Anh muốn làm cớm sao Sonny hét vào mặt John với giọng mỉa mai Vậy thì đi mà làm cớm Sau đó ông ta quay sang người bảo vệ Đang đứng gần đó Chỉ tay về phía John rồi ra lệnh Tống cổ anh ta ra khỏi đây Vậy là sau 5 năm chứng kiến cảnh Edgar SGA3 tinh nghịch tiết lộ danh tính của vô số nhân viên bị Sunny sa thải, bây giờ đến lượt John. Việc người bạn của mình bị sa thải như vậy khiến Greg cảm thấy khó chấp nhận và càng củng cố quyết tâm ra đi của anh. Một tháng sau, một kỹ sư trẻ sơ ý làm cháy một số bản điện của Minilab. Sunny triều tập Greg và Tom Brumet vào văn phòng, và giận dữ bắt họ khai tên người phạm lỗi cả hai đều từ chối vì thừa biết nếu họ nói sunny sẽ đuổi việc chàng trai trẻ kia ngay lập tức khi chuyện này diễn ra các quyền chọn cổ phiếu của red cũng vừa được phê duyệt ngay cuối hôm đó anh quay lại phòng làm việc của sunny và nộp đơn xin nghỉ việc sunny bình thản chấp nhận lá đơn nhưng ngay sau khi red đi khỏi ông ta cho gọi lần lượt jay Jordan và Ted vào để hỏi thăm ý tứ họ. Cả ba người đều khẳng định rằng quyết định của Red không ảnh hưởng gì đến mình, và họ vẫn cam kết làm việc lâu dài với Theranos. Họ nói thế vì biết rằng đó là điều Sunny muốn nghe. <cười> Red làm việc thêm một ngày thứ bảy cuối cùng trong thời gian thông báo nghỉ việc. Sunny tỏ ra trân trọng hành động này và mời anh tham gia cuộc họp mà Elizabeth tổ chức vào thứ hai tuần sau ở Niwak, một thành phố nhỏ ngay phía bên kia vỉnh San Francisco. Theranos vừa mới thuê một cơ sở sản xuất lớn ở đó để sản xuất mini lab với số lượng lớn. Elizabeth đưa nhân viên tới để giới thiệu cơ sở mới. Trong lúc đang nói, cô nhìn thấy Greg đứng trong đoàn và vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào anh. Nếu ở đây có ai không tin rằng mình đang góp phần tạo nên điều tốt đẹp nhất trong lịch sử nhân loại, Hay có ai còn hoài nghi, vậy thì hãy rời đi Cô nói, lặp lại đề tài bài phát biểu trong bữa tiệc Giáng sinh Sau đó, trong khi vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào Greg Cô nêu tên cụ thể ba người, Jay, Jordan và Ted để tuyên dương đặc biệt Khoảng 150 nhân viên đang có mặt ở đó và cô hoàn toàn có thể gọi tên bất kỳ ai trong số này Nhưng cô đã chọn ra ba người mà cô biết là bạn của anh Đó là lời kiểm trách công khai cuối cùng mà cô dành cho anh Những tháng sau khi Greg rời đi Tình hình nhân sự ở Theranos tiếp tục diễn biến với tốc độ điên cuồng Trong đó phải kể đến trường hợp khó tin liên quan đến một kỹ sư phần mềm cao to tên là Deo Barnwell Hay Deo lớn Cụ phi công lái trực thăng cho thủy quân bực chiến Sunny xử lý chuyện anh làm việc chưa đủ giờ Ông ta làm quá đến độ ngồi xem lại camera an ninh Để kiểm tra giờ đi về của anh Rồi gọi anh vào phòng để chất vấn Nói rằng các đoạn băng ghi hình cho thấy Anh chỉ làm việc 8 giờ mỗi ngày Tôi sẽ sửa lại cậu Sunny nói như thế đeo là một con búp bê bị hỏng Nhưng đeo lớn không muốn bị ai sửa cả Hay sau cuộc họp đó Anh gửi email cho trợ lý của Elizabeth để thông báo nghỉ việc. Anh không nhận được thông tin phản hồi nào nhưng vẫn làm việc theo đúng trách nhiệm trong giai đoạn hai tuần sau khi gửi thông báo. Sau đó, lúc 4 giờ chiều ngày thứ Sáu, đeo lớn thu xếp đồ đạc cá nhân và đi ra phía cửa tòa nhà. Đột nhiên Sunny và Elizabeth hớt hơ hớt hại chạy xuống cầu thang đuổi theo anh. Anh không thể rời đi khi chưa ký vào bản thỏa thuận không tiết lộ thông tin, họ nói. Đều lớn từ chối, anh đã ký một thỏa thuận như vậy khi mới gia nhập công ty. Hơn nữa, họ cũng đã có hai tuần để thu xếp một cuộc phỏng vấn nghỉ việc với anh kia mà. Bây giờ anh được tự do ra đi như mong muốn. Khi anh lái chiếc Toyota SJ Cruiser màu vàng ra khỏi bãi đỗ xe, Sunny Sai bảo vệ ra chặn lại đeo lớn phớt lờ và rồ phóng phóng xe đi Sunny gọi cảnh sát 20 phút sau một chiếc xe cảnh sát lặng lẽ chờ tới đổ trước cửa tòa nhà Sunny lúc này đang trong tâm trạng giận dữ cao độ báo với viên sĩ quan rằng một nhân viên vừa bỏ việc và mang theo tài sản của công ty khi viên sĩ quan hỏi người đó mang gì đi Sunny ngẩng người ra và trả lời bằng chất dòng anh đặc sệt của mình Cậu ta đã lấy các tài sản để trong đầu mình. Phần 9 Cuộc chơi sức khỏe Tình hình kinh doanh của sếp đang rất tồi tệ. Chuỗi siêu thị này vừa công bố giảm phần trăm lợi nhuận trong 3 tháng cuối năm 2011. Một con số đáng thất vọng mà vị CEO kỳ cụ Steve Bird đang chật vật tìm lời giải thích trước hàng chục nhà phân tích tham gia cuộc họp báo cáo doanh thu hàng quý được thực hiện qua điện thoại. Một người trong đó, Ed Kelly, từ ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ, đưa ra lời gợi ý có phần mỉa mai rằng bớt nên mua lại cổ phiếu của công ty để lấp liếm kết quả kinh doanh yếu kém. Mua lại giúp làm giảm số lượng cổ phiếu tồn dư từ đó tạo mức tăng lợi nhuận giả trên mỗi cổ phiếu. Con số đầu tiên mà các nhà đầu tư quan tâm, dù rằng lợi nhuận thực tế giảm đi, đó là một chiêu bài cũ mà các nhà phân tích nhạy bén ở phố Wall, vốn thông thuộc mấy trò lấu của các công ty có thể nhìn ra ngay. Cảm thấy tự ái, bớt nói rằng ông không đồng ý với quan điểm đó. Ông tự tin rằng tình hình của quay sẽ sớm được cải thiện nên việc công ty bỏ tiền ra mua lại cổ phiếu của chính mình sẽ là một khoản đầu tư thông minh để chứng minh cho thái độ lạc quan của mình ông nêu ra ba sáng kiến mà công ty đang theo đuổi hai sáng kiến đầu bị các chuyên gia phân tích sành sỏi xem là không có gì mới nhưng tai họ giọng lên khi nghe ông trình bày tới sáng kiến thứ ba chúng tôi đang ấp ủ một dự định quan trọng tôi sẽ gọi đó là cuộc chơi sức khỏe ông nói lấp lửng đây là lần đầu tiên bớt công khai đề cập đến vấn đề này ông không nói chi tiết nhưng thông điệp mà các nhà phân tích suy ra được là chuỗi siêu thị già nua 97 năm tuổi này đang có một kế hoạch bí mật để thúc đẩy tình hình kinh doanh trì trệ hiện tại trong nội bộ sephay kế hoạch bí mật đó được đặt tên là dự án T Và đây chính là mối quan hệ đối tác với Theranos Tính đến thời điểm tháng 2 năm 2012 đã bước sang năm thứ hai bớt đặt nhiều kỳ vọng vào mối hợp tác này Ông đã ra chỉ thị thiết kế lại hơn một nửa trong số 1.700 cửa hàng của Safeway để lấy chỗ cho các phòng khám sang trọng với hệ thống thảm trại đắt tiền, tủ kệ gỗ đặt làn riêng các quầy khám ốp đá granite và tivi màn hình phẳng Theo yêu cầu của Theranaut, các phòng khám này sẽ được gọi là trung tâm chăm sóc sức khỏe và cần phải có vẻ ngoài đẳng cấp hơn spa làm đẹp. Tuy Safeway đang phải gánh toàn bộ khoảng 350 triệu đô la chi phí sửa chữa, nhưng Bớt hy vọng rằng họ sẽ thu về được những khoản tưởng thưởng hậu hình khi các phòng khám mới bắt tay vào cung cấp dịch vụ xét nghiệm máu, công nghệ tối tân của Theranaut vài tuần sau cuộc họp với báo cáo lợi nhuận trên, Burt và các lãnh đạo cấp cao của ông dẫn một nhóm các nhà phân tích đến tham quan một cửa hàng của Subway ở thung lũng San Ramon Ninh Thơ, nằm về phía đông Oakland, cách nhà ông vài cây số. Họ giới thiệu với nhóm chuyên gia phân tích trung tâm chăm sóc sức khỏe mới của cửa hàng, nhưng Burt vẫn tránh nói chi tiết về loại hình dịch vụ sẽ được cung cấp ở đây. Ngay cả quản lý cửa hàng cũng không được biết. Theranos đã kiên quyết yêu cầu họ giữ bí mật hoàn toàn đến ngày khai trương. Kể từ sau khi hai bên đồng ý hợp tác với nhau, tình hình công việc cũng gặp một số đợt trị hoãn. Có lần Elizabeth nói với bớt rằng trận động đất xảy ra ở miền Đông Nhật Bản hồi tháng 3 năm 2011 đã gây gián đoạn cho hoạt động sản xuất hộp chứa của Theranos. Một số lãnh đạo cấp cao của Safeway cho rằng lý do đó quá xa vời và không thực tế. Nhưng Bớt vẫn chấp nhận mà không hề thắc mắc Ông đang rất tôn sùng và một lòng tin tưởng vào cô gái trẻ Đã bỏ học ở Stanford Cùng công nghệ mang tính cách mạng của cô Vốn ăn khớp một cách hoàn hảo với niềm đam mê của ông Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe dự phòng Elizabeth có đường dây nói chuyện trực tiếp với bớt Và chỉ trả lời các câu hỏi của ông Một phòng tình huống được dựng lên ở trụ sở Pleasanton Để một nhóm nhỏ lãnh đạo của Safeway biết đến dự án Perez lấy làm nơi họp giao ban hàng tuần. Bớt tham dự tất cả các cuộc họp trên, hoặc là trực tiếp, hoặc qua điện đàm nếu ông đang trên đường đi công tác. Nếu phát sinh vấn đề hay câu hỏi nào cần trao đổi với Theranos, ông lại nói xem ngang một câu đã trở thành điệp khúc. Tôi sẽ bàn với Elizabeth. Larry Renda, người làm việc cho Safeway từ năm 1974 ở vị trí nhân viên đóng gói bán thời gian và dần dần đi lên trở thành một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu của bớt Và một số lãnh đạo khác tham gia vào dự án đều không khỏi ngạc nhiên trước những ưu ái mà ông dành cho cô gái trẻ này. Với cấp dưới và thậm chí với cả các đối tác kinh doanh của công ty, ông đều một mực yêu cầu họ phải tuân thủ đúng thời hạn đặt ra. Nhưng lại cho phép Elizabeth trễ hẹn hết lần này đến lần khác Một số người biết bớt có hai con trai Bắt đầu tự hỏi phải chăng ông coi Elizabeth là đứa con gái mà ông không bao giờ có được Dù gì đi chăng nữa, ông cũng đang chịu sự chi phối của cô Sau nhiều lần trì hoãn Cuối cùng mối quan hệ đối tác trên dường như cũng bắt đầu có dấu hiệu tiến triển vào những tháng đầu năm 2012 Để thử nghiệm trước khi thực hiện triển khai hàng loạt, hai bên nhất trí rằng Theranos sẽ đảm nhận việc xét nghiệm máu tại một phòng khám sức khỏe dành cho nhân viên của Zedway ở trụ sở Pleasanton. Phòng khám này là một phần trong chiến lược của bớt nhằm kiểm soát chi phí chăm sóc sức khỏe cho đội ngũ nhân viên làm việc ở siêu thị bằng cách khuyến khích họ tích cực quan tâm đến bản thân. Phòng khám thực hiện các đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ miễn phí. Các nhân viên có kết quả khám tốt sẽ được giảm phí mua các gói chăm sóc sức khỏe. Phòng khám này có vị trí thuần tiện ngay kế bên phòng tập thể dục trong khuôn viên của Safeway, gồm một bác sĩ, ba y tá và năm buồng khám. Ngoài ra còn có một phòng thí nghiệm nhỏ. Ở khu vực Lễ Tân, dựng một tấm biển mới, xét nghiệm máu do Theranos thực hiện. Renda phụ trách quản lý phòng khám dành cho nhân viên. Ngoài các trách nhiệm khác, bà còn điều hành Safeway Health, một công ty con mà bớt lập ra để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các công ty khác. Lúc này, hai năm kể từ khi Elizabeth xuất hiện lần đầu tiên ở Pleasanton, chồng của Renda đã thua trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư phổi. Nhưng bà hy vọng các xét nghiệm máu không đau của Theranos sẽ giúp nhiều người khác không phải trải qua nỗi đau đớn về thể xác mà ông đã phải chịu đựng khi liên tục bị lấy máu trong những tháng cuối đời Renda vừa mới tuyển giám đốc y tế đầu tiên cho Safeway đó là Ken Bradley từng theo học ở Học viện quân đội West Point và trường quân y ở Bethesda, Maryland sau đó tham gia phục vụ hơn 17 năm trong lục quân Mỹ Nhiệm vụ cuối cùng của Bradley trong quân đội là quản lý chương chi G-Care ở châu Âu. Đây là chương trình bảo hiểm y tế dành cho các quân nhân đang làm nghĩa vụ hoặc đã giải ngũ. Một trong những trách nhiệm mà Renda trao cho vị cụ bác sĩ quân y có giọng nói nhẹ nhàng này là quản lý phòng khám dành cho nhân viên ở trụ sở công ty. Bradley từng làm việc với rất nhiều công nghệ y tế tinh vi trong quân đội Vì thế ông rất tò mò muốn xem hệ thống Theranos hoạt động ra sao Nhưng ông ngạc nhiên khi biết Theranos không hề có kế hoạch đặt bất kỳ một thiết bị nào của họ tại phòng khám ở Washington Thay vào đó, họ cử hai nhân viên túc trực ở đó để lấy máu Rồi truyền mẫu máu lấy được qua vịnh San Francisco Tới Palo Alto để thực hiện xét nghiệm ông cũng để ý thấy rằng với người nào họ cũng lấy máu hai lần lần thứ nhất là dùng kim chích máu gánh vào đầu ngón trỏ và lần thứ hai là làm theo cách cũ là chọc kim tiêm vào ven dưới da tay điều này khiến ông không khỏi băn khoăn tại sao lại cần lấy máu tĩnh mạch nếu như công nghệ chích máu đầu ngón tay của theranos đã được phát triển hoàn thiện và sẵn sàng tung ra thị trường Những nghi ngờ của Bradley càng được củng cố hơn nữa khi ông được biết về thời gian chờ lấy kết quả Theo ông hiểu ban đầu, các xét nghiệm đó sẽ được thực hiện gần như ngay lập tức Nhưng một số nhân viên của Safeway phải đợi tận 2 tuần mới nhận được kết quả trả về Và không phải mọi xét nghiệm đều do Theranos thực hiện Tuy họ không hề đã động gì đến chuyện thuê ngoài Nhưng Bradley phát hiện ra Họ đang chuyển một số xét nghiệm sang cho một phòng thí nghiệm lớn tên là AUB ở Salt thực hiện. Nhưng điều khiến Bradley lo lắng nhất là một số nhân viên Safeway, vốn từ trước đến giờ vẫn có sức khỏe tốt, bắt đầu tìm đến ông thắc mắc về kết quả xét nghiệm không bình thường. Ông thận trọng gửi họ đi làm xét nghiệm ở LabCorp, và lần nào cũng vậy, kết quả mới trả về đều bình thường cho thấy các kết quả của Theranos là không chính xác Rồi một hôm, một lãnh đạo cấp cao của Safeway nhận được kết quả xét nghiệm BSA BSA là cụm từ viết tắt của kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt một loại protein do các tế bào trong tuyến tiền liệt sản sinh ra Nồng độ protein này trong máu càng cao, khả năng mắc ung thư tuyến tiền liệt càng lớn Trong kết quả xét nghiệm của vị lãnh đạo trên Nồng độ BSA ở mức rất cao cho thấy gần như chắc chắn là ông đã bị ung thư tuyến tiền liệt Nhưng Bradley nghi ngờ, như đối với các nhân viên khác Ông gửi đồng nghiệp của mình đi làm xét nghiệm lại ở một phòng thí nghiệm khác Và thật ngạc nhiên, nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán Kết quả mới là bình thường Bradley thực hiện một báo cáo phân tích chi tiết những điểm khác biệt giữa kết quả của Theranos và kết quả của các phòng thí nghiệm khác trong đó có những điểm sai biệt lớn đến mức đáng lo ngại với trường hợp kết quả của Theranos khớp với các phòng thí nghiệm khác đó lại thường là kết quả xét nghiệm do ARUP thực hiện Bradley chia sẻ những lo lắng của mình với Renda và Brad Watson Chủ tịch của Safeway Health, Vốn đã có đôi chút mất lòng tin sau những đợt trì hoãn kéo dài suốt 2 năm qua Randa bảo ông trao đổi với bớt và Freddy đã làm theo, nhưng bớt lịch sự gạt đi những ý kiến của ông và chấn an vị cụ bác sĩ quân y rằng công nghệ của Theranos đã được thẩm định và hoạt động tốt. Các mẫu máu lấy từ nhân viên của Safeway ở Pleasanton được chuyển đến khu nhà một tầng có mặt tiền ốp đá tọa lạc ở vòng xuyến đông Medow, Palo Alto. Đa Theranos đã dựng tạm một phòng thí nghiệm ở đó vào mùa xuân năm 2012, đồng thời chuyển mọi hoạt động của công ty đang trong giai đoạn phát triển nhanh từ đại lộ Uview sang một tòa nhà khác lớn hơn gần đó. Trước đây là cơ sở của Facebook. Vài tháng trước, phòng thí nghiệm này được cấp chứng chỉ công nhận đáp ứng đầy đủ các quy định của CLIA, luật liên bang quản lý các phòng thí nghiệm năm sàng. Nhưng việc xin những chứng chỉ kiểu này không có gì khó khăn cả. Cơ quan chịu trách nhiệm thi hành cia là Trung tâm Quản lý Dịch vụ Chăm sóc và Hỗ trợ Y tế CMS. Nhưng CMS giao lại cho các bang tự thực hiện phần lớn mọi hoạt động thanh tra, định kỳ các phòng thí nghiệm. Ở California, vai trò này thuộc về Cơ quan Quản lý Phòng Thí nghiệm của Sở Y tế bang, vốn là một đơn vị có nguồn ngân sách rất eo hẹp và không đủ năng lực hoàn thành các trách nhiệm quản lý của mình. Nếu như Steeper được phép bước vào phòng thí nghiệm ở khu vòng xuyến Đông Meda kia, vốn là một mạng lưới các phòng trong một tòa nhà tháp tè, hẳn ông sẽ thấy rằng ở đó không hề có bóng dáng một thiết bị độc quyền nào của Theranos. Đó là bởi vì Minilab vẫn đang trong quá trình phát triển và còn lâu mới có thể làm xét nghiệm cho bệnh nhân. Trong phòng thí nghiệm đó chỉ có khoảng 10 thiết bị phân tích máu và dịch cơ thể cho các công ty khác như phòng thí nghiệm của Abbott ở Chicago, Siemens của Đức và Diori của Ý chế tạo và bán trên thị trường. Phòng thí nghiệm nằm dưới sự quản lý của một nhà định lý học kỳ cục tên là Anon Gap, thường được gọi là Ani. Với một số nhà khoa học thí nghiệm lâm sàng, hay CLS, tức các kỹ thuật viên phòng thí nghiệm đã được cấp chứng chỉ xác nhận của bang, có thể xử lý các mẫu máu người. Lúc này, phòng thí nghiệm chỉ sử dụng các thiết bị thương mại, nhưng sai sót là điều hoàn toàn có thể xảy ra, và trên thực tế, đã xảy ra sai sót. Vấn đề lớn nhất của phòng thí nghiệm này là sự thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân sự có kinh nghiệm. Một CLS tên là côsan cậu thả và yếu kém đến nỗi đồng nghiệp của anh ta, Diana Dubu, nghi ngờ rằng chính anh đã khiến các kết quả xét nghiệm trở nên thiếu chính xác. Dubu là người gốc Houston và được đào tạo ở MD Anderson, một trung tâm nghiên cứu ung thư nổi tiếng thế giới của thành phố này. Sau khi lấy chứng chỉ CLS, Cô làm chuyên gia truyền máu trong 7 năm nên thông thuộc các quy định của CLIA. Cô chấp hành nghiêm chỉnh đạo luật này và không ngần ngại báo cáo các trường hợp vi phạm mà cô gặp được. Đối với đủ tiêu, những sai sót do cậu thả của Liêm là không thể chấp nhận được, bao cao cac truong hop vi pham ma co gap đuoc đoi voi đu nhung sai bỏ qua hướng dẫn của nhà sản xuất về cách xử lý các chất thử, đặt chất thử quá hạn và chất thử đang dùng trong cùng một tủ lạnh, Chạy xét nghiệm khi chưa căn chỉnh thiết bị Thực hiện thao tác kiểm soát chất lượng không đúng trên một thiết bị phân tích Thực hiện các nhiệm vụ mà anh chưa được đào tạo Làm nhiễm bẩn một chai nhuộm màu rai Một hỗn hợp các chất nhuộm màu dùng để phân biệt các loại tế bào máu Vốn là người mạnh mẽ, Dubuil đã vài lần đứng ra đối đầu với Linh Thậm chí nói rằng cô sẽ trở thành thanh tra viên phòng thí nghiệm Để loại bỏ những kỹ thuật viên kém cọi như anh Khi thấy anh không thể đáp ứng được các tiêu chuẩn của mình, cô bắt đầu gửi email thường xuyên cho Gap và Sunny để báo cáo tình hình kèm theo ảnh chụp làm bằng chứng. Dubi cũng lo lắng về năng lực của hai nhân viên lấy máu mà Theranos cử đến Washington. Thông thường máu sẽ được đưa vào máy mi tâm trước khi làm xét nghiệm để tắt huyết tương khỏi các tế bào máu. Hai nhân viên này không được đào tạo về cách sử dụng máy mi tâm nên không biết phải tách máu trong bao lâu hay với tốc độ như thế nào. Khi được gửi đến balao ô tô, các mẫu huyết tương thường bị nhiễm tạp chất, Dubil cũng phát hiện ra rằng nhiều ống lấy máu của Theranos đã hết hạn sử dụng, khiến cho các chất chống đông máu trong đó không còn tác dụng, gây ảnh hưởng đến tính nguyên vẹn của mẫu xét nghiệm. Một lần không lâu sau khi gửi đi một email than phiền về những điều mắt thấy tai nghe, Dubu được cử đến Delaware để tập huấn về một chiếc máy phân tích của Siemens mà Theranos mới mua. Một tuần sau khi trở về, cô thấy phòng thí nghiệm sạch bóng. Sunny có vẻ như đã đợi cô từ lâu, cho gọi cô vào phòng họp. Bằng giọng đe dọa, ông ta nói rằng, trong thời gian cô vắng mặt, ông ta đã đi thị xác một vòng quan phòng thí nghiệm và không thấy có bằng chứng nào chứng minh cho những lời phàn nàn của cô. Sau đó ông ta lôi ra chuyện cô đã cho bạn trai vào tòa nhà văn phòng để giúp thu xếp hành lý vào ngày cô đi Delaware. Nói rằng việc này vi phạm nghiêm trọng các chính sách an ninh của công ty nên đã quyết định sa thải cô vì lý do đó. Sau khi ngắm nghĩ lại, ông ta gọi ghép vào hỏi anh có đánh giá Cao Ruby và có muốn giữ cô lại không? Kép đáp có nên Sunny đang miễn cưỡng đổi ý. Rốt cuộc Duby vẫn được ở lại. Dubi run rảy trở về bàn làm việc trong tâm trạng hoang mang. Điều tiếp theo cô biết được là một người ở phòng IT đi tới, vỗ nhẹ vào vai và bảo cô ra ngoài hành lang với anh. Người này đang thiết lập lại kết nối cho điện thoại cầm tay mà công ty giao cho cô sử dụng, nên cần một số thông tin của cô. Hóa ra trước đó Sunny đã yêu cầu ngắt mọi kết nối của chiếc điện thoại đó cùng với email làm việc cũng như tước quyền truy cập vào mạng nội bộ của cô. Một người thằng tính như dubi sẽ khó có thể trụ được lâu ở Theranos. Ba tuần sau đó, vào một buổi sáng thứ sáu, Sunny quay lại tòa nhà ở vòng xuyến đông Meadow và lại sa thải cô. Lần này là vĩnh viễn. Cô lập tức bị hộ tống ra ngoài mà không có cơ hội lấy đồ đạc cá nhân. Lý do sa thải là cô đã thông báo cho mọi người biết rằng một nhà cung cấp chính của phòng thí nghiệm đã hoãn xử lý đơn mua hàng của họ do họ chưa thanh toán các hóa đơn trước đó. Bất mãn với cách mình bị đối xử, Dubi gửi ngay email cho Sunny và Elizabeth vào cuối tuần đó, yêu cầu ông ta để cô quay lại lấy đồ đạc cá nhân, bao gồm các sổ nhật ký trong phòng thí nghiệm. Túi được đồ trang điểm trong đó có chiếc kính và chứng trị CLS do bang California cấp. Email này là sự chỉ trích gây giác đối với cách quản lý của Sony và tình trạng của phòng thí nghiệm. Tôi đã được ít nhất 5 người cảnh báo rằng ông là kẻ bốc đồng và mọi chuyện đều phụ thuộc vào tâm trạng của ông trước những điều khiến ông nổi cơn tan bằng. Tôi cũng nghe người ta nói rằng hễ ai không may phải dây dưa với ông thì đều không nhận được kết quả tốt đẹp nào. Phòng thí nghiệm CLIA đang gặp vấn đề vì cô Sa và vì không có ai giám sát anh ta hay AMI cả. Một giám đốc phòng thí nghiệm kém cõi quản lý một CLS không có năng lực. Tôi cam đoan rằng sẽ đến ngày cô Sa phạm phải một sai lầm lớn trong phòng thí nghiệm gây ảnh hưởng tai hại đến kết quả xét nghiệm. Thực ra tôi nghĩ anh ta đã vài lần mắc sai lầm rồi nhưng lại đổ lỗi cho chất thử. Cũng giống như ông đã nói rằng mọi thứ anh ta động vào đều trở thành thảm họa vậy. Tôi chỉ mong là tôi đã khiến ông nhận ra rằng ông đã tạo ra một môi trường làm việc trong đó mọi người vì sợ hãi mà giấu giếp ông. Ông không thể điều hành một công ty bằng sự sợ hãi và đe dọa được đâu. Điều đó chỉ có tác dụng một thời gian ngắn trước khi tất cả sụp đổ mà thôi Sandy đồng ý cho người gặp cô ở trước tòa nhà phòng thí nghiệm Để trả lại các vật dụng cá nhân Nhưng không quên cảnh báo rằng luật sư của công ty sẽ liên hệ với cô để giải quyết một số chuyện Vài ngày sau, Dubi nhận được một loạt email với lời lẽ gây gắt từ David Doy luật sư cao cấp của Theranos Yêu cầu cô phải ký vào bản cam kết trả lại cho Theranos hay phá hủy bĩnh viễn bất kỳ tài liệu nào có được trong thời gian làm việc cho công ty và tuân thủ các trách nhiệm bảo mật của cô. Ban đầu, Doody từ chối và thuê một luật sư ở Oakland kiện Theranos về việc chấm giúp hợp đồng sai quy định. Nhưng khi Theranos lôi kéo thêm một luật sư đỉnh đám ở Wilson-Sonsini vào cuộc, luật sư của Doody khuyên cô nên lùi bước và ký vào bản cam kết Ông nói với cô rằng chống lại hãng luật hàng đầu thung lũng silicon này là cầm chắc phần thua. Cô đành miễn cưỡng nghe theo lời khuyên của ông. Tất nhiên, sếp quay không hay biết gì về vụ việc này. Tập đoàn này tiếp tục để Theranos xử lý các xét nghiệm máu tại phòng khám ở Pleasanton trong suốt năm 2012 và sang năm 2013 họ cũng bắt đầu tuyển dụng nhân viên lấy máu cho các trung tâm chăm sóc sức khỏe mà họ đã dựng lên ở hàng chục siêu thị của mình ở Bắc California. Nhưng nhiều tháng trôi qua, Theranos vẫn tiếp tục lùi ngày khai trương. Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu năm 2012 diễn ra vào cuối tháng 4 năm đó, bớt bị chất vấn về tiến độ cuộc chơi sức khỏe bí ẩn của Shewhay, ông trả lời rằng Thời điểm chưa chí mùi, nhưng tới khi họ công bố, nó sẽ có một tác động hữu hình đối với kết quả tài chính của công ty. Trong cuộc họp báo tiếp theo vào tháng 7, ông Kang đoan chắc chắn sẽ ra mắt vào quý 4. Tuy nhiên, quý 4 trôi qua mà vẫn không có động tĩnh gì. Đến lúc này, một số lãnh đạo của Safeway đã bắt đầu nổi nóng. Họ bị mất các khoản lợi tức hậu hỉnh vì công ty không đạt được mục tiêu tài chính đã đặt ra. Trong đó, tính đến cả nguồn doanh thu và lợi nhuận kỳ vọng có được từ mối hợp tác với Theranos. Matt Orel, một lãnh đạo phụ trách tài chính của Safeway, được giao nhiệm vụ lập dự báo doanh thu cho các trung tâm chăm sóc sức khỏe. Dựa trên giả định tá bạo rằng, mỗi trung tâm sẽ thu hút được trung bình 50 bệnh nhân một ngày. Ông đưa ra dự báo mỗi năm sẽ có thêm 250 triệu đô la doanh thu Nhưng không những không đạt được kỳ vọng đó Safeway còn phải chia ra hơn 100 triệu đô la chỉ để xây dựng các trung tâm trên Các trung tâm này không hoạt động nhưng lại chiếm dụng vị trí đắc địa trong chuỗi siêu thị Chán nản với cảnh chờ đợi Kenda và Bradley đưa ra nhiều ý tưởng khác nhau để tận dụng không gian đó Chẳng hạn như tuyển chuyên gia dinh dưỡng để cung cấp dịch vụ tư vấn về chế độ ăn, biến trung tâm thành trạm xá hoàn thiện do bác sĩ quản lý, hoặc cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh từ xa qua điện thoại hoặc truyền hình trực tuyến. Họ đã vận động bớt để cho họ thực hiện các kế hoạch này, nhưng sau khi trao đổi với Elizabeth, ông từ chối. Cô ấy không muốn mất không gian đó, ông nói. Ở hậu trường, ban giám đốc của Safeway đang mất dần kiên nhẫn. Sau 20 năm ở vị trí CEO, rõ ràng Bớt đã đánh mất niềm tin của phố Wall. 10 năm đầu tiên của ông trong vai trò CEO là một thành công lớn, với dấu ấn là sự gia tăng mạnh trong giá cổ phiếu của Safeway. Nhưng trong những năm gần đây, mối quan tâm về y tế và sức khỏe đã khiến ông mất đi tầm nhìn về lĩnh vực cốt lõi nhưng không mấy hấp dẫn của công ty là kinh doanh đáng lẽ Khoản đầu tư lớn vào các trung tâm chăm sóc sức khỏe và những đợt trì hoãn vô thời hạn về thời điểm khai trương là giọt nước làm tràn ly. Không lâu sau khi thị trường chứng khoán đóng cửa phiên cuối vào ngày 2 tháng 1 năm 2013 Safeway đưa ra một thông cáo báo chí nói rằng bớt sẽ nghỉ vu vào tháng 5 tới sau đại hội cổ đông thường niên của công ty Thông báo cho biết đây là quyết định tự nguyện của Bớt, nhưng Rena và các nhà lãnh đạo cấp cao khác nghi ngờ rằng hội đồng quản trị đã yêu cầu ông từ chức. Nhưng ngay cả trong giai đoạn rút lui, Bớt vẫn rất lạc quan về các tiến triển của mối hợp tác với Theranos lúc này vẫn đang trong vòng bí mật. Trong phần nêu những thành tựu mà ông đạt được trên cương vị CEO, bạn thông báo chích giảm lời ông nói rằng Xét quay sẽ sớm ra mắt một sáng kiến chăm sóc sức khỏe, có thể làm biến đội cả bộ mặt của công ty. Sau sự ra đi của bớt, kênh liên lạc riêng với Elizabeth cũng biến mất. Bất kỳ ai ở xét quay muốn trao đổi với Theranos đều phải thông qua Sunny hay nhóm Fedback. Thế có vị lãnh đạo nào bên phía xét quay hỏi về tiến độ công việc? Sunny lại tỏ ra cáu bẳn như thế thời gian của ông ta là vàng. Không nên làm phiền như vậy, và họ không biết phải hy sinh những gì để tạo ra một phát minh tầm cỡ đó. Sự ngạ mạn của ông ta thật sự rất khó chịu. Tuy nhiên, xếp quay vẫn rụt rè chưa dám rủ bỏ mối quan hệ đối tác này. Sẽ ra sao nếu quả thực công nghệ của Theranos là một nhân tố thay đổi cuộc chơi? Biết đâu nếu bỏ lỡ cơ hội này, họ sẽ ăn năn suốt cả 10 năm tiếp theo thì sao? Ngỗi sợ bị loại khỏi cuộc chơi quả là một công cụ răn đe hữu hiệu Đối với bớt rõ ràng là ông vẫn chưa sẵn sàng cho việc bị hưu. Chỉ 3 tháng sau khi rời Safeway, ông thành lập một hãng chuyên tư vấn về phương pháp cắt giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cho các công ty Và đặt tên là bớt Health Trên cương vị mới là nhà sáng lập một công ty khởi nghiệp y tế, ông tìm cách liên lạc với Elizabeth Nhưng cô không bao giờ trả lời các cuộc gọi của ông nữa Phần 10 Ai là trung tá Sue Trung tá David Sue lịch sự lắng nghe người phụ nữ trẻ với phong thái tự tin Ngồi ở đầu bàn họp trình bày về kế hoạch hoạt động của công ty cô Nhưng sau 15 phút, ông không thể tiếp tục giữ im lặng được nữa Cấu trúc pháp chế của cô sẽ không được chấp thuận đâu. Ông lên tiếng cắt ngang. Elizabeth giận dữ nhìn chừng chừng vào viên sĩ quan đeo kính mặc quân phục. Trong lúc ông liệt kê ra vô số các quy định mà ông cho là cách tiếp cận cô vừa miêu tả không đáp ứng được. Đây không phải những gì cô muốn nghe. Sumaker và đoàn đại biểu nhỏ của quân đội do ông dẫn đầu được mời đến ba Lô ô vào buổi sáng hôm ấy trong tháng 11 năm 2011 là để vinh danh kế hoạch triển khai các thiết bị của Theranos trên chiến trường Afghanistan chứ không phải để đưa ra những phản đối về chiến lược pháp chế của họ Ý tưởng sử dụng các thiết bị của Theranos trên chiến trường ra đời từ tháng 8 năm trước khi Elizabeth gặp James Mattis người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom tại câu lạc bộ Memorial Của thủy quân lục chiến ở San Francisco Bài thuyết trình ứng khẩu của Elizabeth Về việc phương pháp xét nghiệm máu mới mẻ Chỉ cần giọt máu chích ở đầu ngón tay Có thể giúp chẩn đoán và điều trị cho binh lính bị thương nhanh hơn Và cứu được nhiều mạng sống đã nhận được sự hoan nghênh Từ vị tướng bốn sao này chim Mattis, biệt danh chó điên Luôn hết lòng bảo vệ quân lính của mình Nhờ vậy mà ông trở thành một trong những vị tư lệnh được yêu quý nhất trong quân đội Mỹ. Vị tướng song sáo này sẵn sàng theo đuổi bất kỳ công nghệ nào có thể mang lại an toàn hơn cho binh lính của ông trong cuộc chiến giai dạng và khốc liệt với Taliban ở Afghanistan. Sau cuộc gặp với Elizabeth, ông đã yêu cầu thuộc cấp ở Sencom chuẩn bị một chương trình xét nghiệm tại chỗ trực tiếp với thiết bị của Theranos theo quy định những yêu cầu như vậy sẽ phải được gửi qua cục quân y ở Fort Detrick Maryland và thường thì tất cả đều được đặt trên bàn làm việc của trung tá sumacher phó giám đốc ban giám sát hoạt động và tuân thủ nhiệm vụ của sumacher là đảm bảo rằng quân đội tuân thủ tất cả các luật và quy định liên quan khi thử nghiệm các thiết bị y tế sumacher không phải là một viên chức quân đội bình thường ông có bằng tiến sĩ chuyên ngành vi sinh và có nhiều năm nghiên cứu về các loại vắc xin viêm màng não và nhiễm khuẩn cấp tính tularemia một loại vi khuẩn nguy hiểm trong loài thọ đuôi trắng mà mỹ và liên xô dùng làm vũ khí trong thời kỳ chiến tranh lạnh ông cũng là sĩ quan đầu tiên hoàn thành khóa nghiên cứu sinh một năm tại fba giúp ông trở thành chuyên gia của quân đội về các quy định của FBA. Với nụ cười đôn hậu và lối nói kéo dài đặc trưng vùng Nam Ohio, ở Shoemaker toát lên vẻ điềm đạm và khiêm nhường, nhưng khi cần ông vẫn có thể nói thẳng thắn với mọi người. Ông cảnh báo với Elizabeth rằng chiến lược của Theranos, mà theo hình dung là qua mặt FBA sẽ không có cơ hội thành công, đặc biệt nếu cô dự định tung sản phẩm ra toàn quốc vào mùa xuân năm sau. FDA không đời nào cho phép cô làm điều đó mà không trải qua quy trình đánh giá của họ, ông nói. Elizabeth phản đối gây gắt và đưa ra ý kiến tư vấn mà Theranos nhận được từ các luật sư của mình. Cô bảo thụ và ngoan cố đến mức Shoemaker nhanh chóng nhận ra rằng kéo dài cuộc tranh luận này là một sự lãng phí thời gian. Rõ ràng cô không muốn nghe bất cứ điều gì đi ngược lại quan điểm của mình. Nhìn một lượt khắp bàn họp, ông nhận thấy cô không đưa theo chuyên gia phụ trách các vấn đề pháp chế nào tới cuộc họp. Thực ra ông nghi rằng công ty này thậm chí không tuyển vị trí đó. Nếu nghi ngờ của ông đúng, thì đây quả thật là một cách hoạt động khờ khảo. Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe là ngành chịu sự quản lý nghiêm ngặt nhất trong cả nước. Và vì một lý do xác đáng, Người ro ở đây là mạng sống của bệnh nhân. Schumacher nói với Elizabeth rằng cô phải có được công văn phê duyệt từ FDA, thì ông mới bật đèn xanh cho phép cô sử dụng các thiết bị của mình trên quân nhân. Khuôn mặt cô thể hiện sự bất mãn tột bậc. Elizabeth tiếp tục bài thuyết trình nhưng giữ thái độ lạnh lùng với Schumacher suốt buổi hôm đó. Trong sự nghiệp 18 năm tại ngủ, Schumacher đã gặp rất nhiều người có ý nghĩ rằng quân đội được miễn trừ các quy định dân sự và được tự do thực hiện mọi nghiên cứu nghi học tùy ý. Hoàn toàn không phải như vậy, mặc y hoc điều đó không có nghĩa rằng chuyện này chưa từng xảy ra trước đây. Lầu Năm Góc từng thử nghiệm khí mù tạt trên lính Mỹ trong Thế chiến thứ hai và thử nghiệm chất độc màu da cam trên tù binh vào những năm 1960 nhưng thời kỳ quân đội được tự do thực hiện các thí nghiệm y học mà không bị giám sát đã qua lâu rồi chẳng hạn trong cuộc xung đột với Serbia vào thập niên 1990 Lầu Năm Góc phải xin FDA phê chuẩn trước khi tiến hành tiêm một loại vắc-xin thử nghiệm phòng viêm não do ve truyền cho quân lính triển khai ở Balkan và chỉ những người lính nào chấp thuận mới được tiêm Tương tự, năm 2003 Quân đội cũng hợp tác chặt chẽ với FDA để cung cấp một loại vaccine thử nghiệm chống lại độc tố botulinum cho binh lính ở Iraq. Lúc đó người ta lo ngại rằng Saddam Hussein đang lưu trữ độc tố sinh học chết người này và các nhà nghiên cứu ở Fort Detrick đã phát hiện được một loại vaccine đầy hứa hẹn nhưng chưa được FDA phê duyệt. Trong cả hai trường hợp trên, quân đội đều tham vấn Hội đồng thẩm định Cơ sở, IRB, một ủy ban trong quân đội có trách nhiệm giám sát các nghiên cứu y học nhằm đảm bảo tính an toàn và đạo đức trong nghiên cứu. Nếu IRB đánh giá nghiên cứu được đề xuất không gây rủi ro đáng kể nào, thường thì FDA cũng sẽ đồng ý. Với điều kiện nghiên cứu phải được thực hiện theo một quy trình nghiêm ngặt do ủy ban này xem xét và phê duyệt. Những yêu cầu trên cũng đúng với các thiết bị y tế Nếu Theranos muốn thử nghiệm máy xét nghiệm máu của mình trên quân lính ở Afghanistan Shoemaker chắc chắn rằng họ sẽ phải xây dựng được một quy trình nghiên cứu với sự phê duyệt của IAB. Nhưng vì Elizabeth tỏ ra quá cố chấp và bản thân ông cũng đang bị Sencom phê bình nên Shoemaker quyết định đưa Jeremiah Kelly Một luật sư quân đội từng làm việc tại FDA cùng tham gia. Ông thu xếp một cuộc họp khác với Elizabeth để Kelly có thể trực tiếp lắng nghe cô và đưa ra ý kiến thứ hai. Họ nhất trí gặp nhau vào lúc 3 giờ 30 phút chiều ngày 9 tháng 12 năm 2011 tại văn phòng của Zuckerberg Spader. Hãng luật làm việc cho Theranos ở Washington, D.C. Elizabeth đến cuộc họp một mình với tài liệu là một trang giấy phát thảo chỉ lược pháp chế giống hệt nội dung cô đã trình bày với Shoemaker vài tuần trước đó ở Palo Alto. Ông phải buông lời nói thẳng, cấu trúc mà cô vẽ ra rất sáng tạo, thậm chí gọi là lừa đảo cũng được. Tài liệu này giải thích rằng các thiết bị của Theranos chỉ đơn thuần là các bộ phận xử lý máu từ xa. Công việc phân tích máu thực sự sẽ diễn ra ở phòng thí nghiệm của công ty Palo Auto. Tại đó, máy tính sẽ tiến hành phân tích dữ liệu mà các thiết bị trên truyền về và đội ngũ nhân sự chất lượng của phòng thí nghiệm sẽ xem xét và đọc kết quả. Vì vậy, chỉ có phòng thí nghiệm ở Palo Auto mới cần được duyệt cấp chứng chỉ. Bản thân các thiết bị trên chỉ đóng vai trò tương tự như loại máy phát không thông minh, nên không cần đến sự giám sát của cơ quan chức năng. Một vấn đề thứ hai khiến SueMaker cảm thấy khó chấp nhận không kém là Theranos một mực cho rằng xét nghiệm máu mà thiết bị của họ thực hiện thuộc nhóm các xét nghiệm do phòng thí nghiệm phát triển và vì thế nằm ngoài phạm vi quản lý của FDA. Lập trường của Theranos khi đó là chỉ cần phòng thí nghiệm ở Palo Alto được cấp chứng chỉ CLIA là họ có thể triển khai và sử dụng thiết bị của mình ở bất kỳ đâu. Đây là một lý thuyết thông minh nhưng Shoemaker không chấp nhận. Và Kelly cũng vậy, thiết bị của Theranos không chỉ đơn thuần là những chiếc máy phát ngớ ngẩn, chúng là thiết bị phân tích máu, và giống như mọi máy phân tích máu khác trên thị trường, chúng phải được FDA kiểm duyệt và phê chuẩn. Trong thời gian chờ đợi, Theranos sẽ phải tham vấn iab và đưa ra một quy trình nghiên cứu mà Ủy ban này có thể chấp thuận. Quá trình đó thường kéo dài từ 6 đến 9 tháng Elizabeth tiếp tục phản đối Bất chấp sự có mặt của viên luật sư quân đội Cô không tỏ thái độ thù địch Như lần gặp trước ở Belo Auto Và có vẻ sẵn sàng tham gia đối thoại hơn Nhưng tình hình vẫn dặn chân tại chỗ Điều kỳ lạ là không người nào Ở giấc Carmen Spader Có mặt trong phòng cùng cô lúc đó Schumacher đã nghĩ cô sẽ xuất hiện Cùng một vài luật sư của hãng này Nhưng cô chỉ đi một mình Cô vẫn đưa ra những ý kiến tư vấn của họ Nhưng không ai đại diện cho họ để chứng thực điều đó Cuộc họp kết thúc với việc Sue kiên quyết yêu cầu ông phải được nhìn thấy văn bản nào đó Từ FDA ủng hộ quan điểm phát chế của Theranos Thì mới đồng ý cho thực hiện các thử nghiệm ở Afghanistan Elizabeth đồng ý sẽ xin một công văn như thế Cô cư xử như thế đó chỉ là một thủ tục mang tính hình thức Shoemaker không cho là như vậy, nhưng ít nhất giờ đây mọi thứ đã rõ ràng, trách nhiệm đang rơi vào Theranos. Đến tận cuối mùa xuân năm 2012, Shoemaker mới lại nghe thấy tin tức về chuyện này khi nhận được các câu hỏi từ Sencom. Ông nội cáu: Theranos không những không cung cấp được công văn như ông yêu cầu mà họ còn bạch vô âm tím kể từ sau lần ông và Kelly tới Washington để gặp Elizabeth hồi tháng 12. Được sự đồng ý của cấp trên, ông quyết định liên hệ thẳng với FDA. Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2012, ông gửi email cho Charlie Hauvá, lãnh đạo phân ban thiết bị vi sinh của cơ quan này. Hai người từng làm việc với nhau trong thời gian suôn làm nghiên cứu sinh ở FDA năm 2003, và họ cũng mới tình cờ gặp lại nhau tại một hội nghị diễn ra vào tuần trước đó. Shoemaker để cho Hovat nghe về trường hợp của Theranos. Ông gọi cách tiếp cận về mặt pháp chế của công ty này là khá mới lạ Và nhờ FBA hướng dẫn Ý định ban đầu của ông chỉ là viết email để xin ý kiến tư vấn một cách phi chính thức Xong nó lại kéo theo một chuỗi sự việc Mà nếu lường trước được, hẳn ông sẽ cân nhắc kỹ hơn trước khi ấn nút gửi Hovat chuyển tiếp email của ông tới năm đồng nghiệp khác trong đó có alberto gutier giám đốc cơ quan chẩn đoán in vitro và sức khỏe phóng xạ của fda một cách tình cờ trong 20 năm làm việc ở fda gutier có bằng tiến sĩ hóa học ở đại học winston đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ về các xét nghiệm do phòng thí nghiệm phát triển từ lâu fda đã coi xét nghiệm lâm sàng ldt thuộc phạm vi quản lý của mình Tuy nhiên, trên thực tế, tới nay họ vẫn chưa động trạm vào lĩnh vực này. Vì năm 1976, khi Đạo luật Liên bang về thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm được sửa đổi, để nới rộng thẩm quyền của FDA từ thuốc sang thiết bị y tế, hoạt động LDT vẫn chưa phổ biến. Các phòng thí nghiệm riêng lẽ chỉ thi thoảng thực hiện LDT khi phát sinh trường hợp bất thường. Tình hình thay đổi vào thập niên 1990, khi các phòng thí nghiệm bắt đầu thực hiện nhiều xét nghiệm phức tạp hơn để sử dụng đại trà, bao gồm cả các xét nghiệm gen. Theo tính toán của FDA, kể từ đó rất nhiều phương pháp xét nghiệm lỗi và không đáng tin cậy cho nhiều loại bệnh khác nhau, từ ho gà, bệnh lan cho đến các loại ung thư, đã được quảng bá trên thị trường và gây ra vô số tác hại âm thầm cho bệnh nhân. Thực tế này dẫn đến quyết tâm ngày một lớn trong nội bộ FDA rằng Họ cần phải bắt tay vào kiểm soát mạng hoạt động này của các phòng thí nghiệm. Và người ủng hộ mạnh mẽ cho quan điểm đó chính là Gutierrez Khi đọc email của SueMaker mà Hovac chuyển tiếp cho ông, Gutierrez lắc đầu không tin được. Cách hoạt động như mô tả trong đó chính là lối lách luật mà ông muốn chấm dứt. Gutierrez cho rằng FDA mới là cơ quan điều tiết LDT chứ không phải CMS nhưng điều đó không có nghĩa là ông có mối bất hòa với các đồng nghiệp ở cms ngược lại họ hợp tác với nhau khá tốt trong công việc và thường xuyên trao đổi chéo để khắc phục các lỗ hổng chính sách do các quy chế lỗi thời gây ra Gutierrez chuyển tiếp email của schumacker cho judith jobs và benny keller hai thành viên của ban quản lý phòng thí nghiệm của cms kèm một lưu ý ngay dòng đầu Vụ này thì thế nào? Liệu CMS có coi đây là một LDT không? Tôi rất băn khoăn không biết liệu chúng tôi có nên phạt họ trong trường hợp này không? Sau vài trao đổi qua lại, cả Gutierrez, Josh và Keller cùng đi đến kết luận giống nhau. Mô hình của Theranos không tuân thủ các quy định liên bang. Josh và Keller quyết định cử người đến ô tô để tìm hiểu xem công ty mà chưa ai trong số họ nghe nhắc đến này. Định làm gì và đứng chính thông tin giúp họ Nhiệm vụ trên được giao cho Gary Yamamoto Thanh tra cơ sở gạo cội thuộc văn phòng khu vực CMS ở San Francisco Hai tháng sau, vào ngày 13 tháng 8 năm 2012 Yamamoto được nộp đến văn phòng của Theranos ở Palo Alto mà không thông báo trước Lúc này công ty đã chuyển xong văn phòng đến tòa nhà Facebook từng thuê ở số 1601 đại lộ Nam California, cách chỗ cũ đại lộ Hughville gần hai cây số. Sunny và Elizabeth mời Yamamoto vào trong phòng họp. Sau khi giải thích rằng cơ quan ông nhận được khiếu nại về Theranos, nên cử ông tới đây, Yamamoto rất ngạc nhiên khi biết rằng họ biết khiếu nại đó đến từ đâu và do người nào khỏi xướng. Rõ ràng đã có người bí mật tiết lộ cho họ về email mà Su Micker gửi FDA. Elizabeth không hài lòng và khuôn mặt cô thể hiện rõ vẻ cau có. Cô và Sunny khẳng định họ không biết Su Micker đã biết gì trong email đó. Đúng là Elizabeth đã gặp viên sĩ quan quân đội đó. Nhưng cô chưa từng nói cho ông ta biết rằng Theranos định triển khai rộng rãi các máy xét nghiệm máu dưới lớp vỏ bọc duy nhất là chính trị CLIA. Vậy thì tại sao Theranos lại nộp đơn xin cấp chứng chỉ CLIA? Yamamoto chất vấn Sunny trả lời rằng vì họ muốn tìm hiểu xem các phòng thí nghiệm hoạt động như thế nào và liệu có cách làm nào tốt hơn ngoài việc vận hành phòng thí nghiệm riêng không? Yamamoto thấy câu trả lời này là thiếu trung thực và ngớ ngẩn Ông yêu cầu được xem phòng thí nghiệm của họ Họ không thể từ chối ông như với Kevin Hunter Đây là đại diện của một cơ quan điều tiết liên bang, chứ không phải là một chuyên gia tư vấn phòng thí nghiệm tư nhân, nên không thể vô lễ được. Vì thế, Sunny đành miễn cưỡng đưa viên thanh tra vào một căn phòng ở tầng 2 tòa nhà mới. Sau khi sa thải Dubi, Theranos đã chuyển phòng thí nghiệm vào khu vòng xuyến đông Medao về đây. Những gì Yamamoto nhìn thấy trong căn phòng không có gì ấn tượng nhưng cũng không làm dấy lên mối nghi ngại nào lớn Không gian khá chật với một vài người khoác áo blue trắng cùng một số thiết bị chẩn đoán thương mại đang nằm không Quan cảnh giống như mọi phòng thí nghiệm khác không có dấu hiệu gì cho thấy sự hiện diện của một loại công nghệ xét nghiệm máu đặc biệt hay tối tân Khi ông nêu ra vấn đề này Sunny nói rằng các thiết bị của Theranos hiện vẫn đang trong quá trình phát triển và công ty không hề có kế hoạch triển khai chúng mà không có sự thông qua của fda Thông tin này trái ngược hẳn với những gì mà Elizabeth đã nói với Shoemaker không chỉ một mà hai lần Yamamoto phân vân không biết nên tin ai viên sĩ quan quân đội kia dựng chuyện để làm gì Tuy vậy vì không thể chỉ ra những dấu hiệu vi phạm rõ ràng nào trong cách thức hoạt động hiện tại của Theranos nên ông chăm chước cho Sunny bằng một bài giảng dài về các quy định đối với phần thí nghiệm Ông cũng nhấn mạnh rằng tình huống mà Shoemaker miêu tả trong email gửi Sally hovat các máy phân tích máu thử nghiệm hoạt động từ xa dựa trên một máy chủ đã được CLIA chứng nhận là điều không thể xảy ra nếu Theranos dự định triển khai các thiết bị của mình tới nơi khác thì các cơ sở đó cũng cần phải có chứng chỉ CLIA hoặc tốt hơn là bản thân các thiết bị đó phải được FBA phê chuẩn elizabeth không phải là người chịu khoanh tay ngồi nhìn khi cảm thấy công ty mình đang bị tấn công trong một email gay gắt gửi tướng mattis cô chỉ chết người đã dám cản đường cô cô viết rằng sumertur đã truyền tải thông tin sai một cách trắng trợn về theranos tới fda và cms cô còn viết thêm vài đoạn dài để nghịch thị vị trung tá này đồng thời liệt kê bảy thông tin không chính xác mà cô được biết ông đã gửi cho hai cơ quan kia với sự hỗ trợ của các luật sư Theranos. Email kết thúc bằng một yêu cầu. Chúng tôi đang có những hành động nhanh chóng để cải chính các thông tin sai lầm này. Rất mong ông cũng hỗ trợ đính chính thông tin lại với các cơ quan chức năng. Trung tá Sue đã thông báo với FDA rằng ông ta muốn cảnh báo họ về những ý định của Theranos rồi cung cấp sai thông tin, khiến chúng tôi trở thành kẻ vi phạm pháp luật. Vì thông tin sai lệch này xuất phát từ Bộ Quốc phòng, nên tốt nhất là người trong bộ đứng ra đứng chính một cách chính thức. Cảm ơn sự quan tâm và thời gian mà ông đã dành cho chúng tôi. Trân trọng, Elizabeth Khi đọc email của Elizabeth vài giờ sau đó, Mattis nổi cơn thịnh nộ. Ông chuyển tiếp email này cho Thượng tá Erin Edgar, bác sĩ phẫu thuật của Sencom, đồng thời là người được giao trách nhiệm tổ chức triển khai xét nghiệm của Theranos trên chiến trường kèm theo đó là lời nhắn thể hiện rõ sự bức xúc của ông Erin ai là trung tá Shoemaker và chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy tôi đã cố gắng triển khai thử nghiệm thiết bị này trên chiến trường càng sớm càng tốt theo đúng luật và đạo đức nghiên cứu Và tôi muốn biết chuyện thăm mail ở email dưới đây có diễn ra đúng như lời nhiêu tả không? và chúng ta cần làm gì để khắc phục trở ngại mới này? Quan trọng nhất, tôi muốn biết thực hư về tính xác thực của các thông tin bên dưới. Nếu cần tôi gặp Trung tá Shoemaker và Trung tá Men để nghe giải thích vì sao họ lại cho rằng tôi đang yêu cầu thực hiện một việc phi đạo đức và phi pháp. Vậy thì hãy bố trí thời gian cho tôi gặp họ ở Tam Ba khi tôi trở về Mỹ. Tôi sẽ ở lại chiến trường thêm mấy ngày so với lịch trình ban đầu. Cảm ơn, em. Chuyến thăm bất ngờ của viên thăm gia CMS đã đặt Elizabeth vào thế đối đầu. Trong một cuộc trao đổi qua điện thoại với thượng tá Edgar, cô dạ sẽ kiệm Shoemaker. Edgar chuyển lời đe dọa này cho Shoemaker, đồng thời thông báo về chuyến thăm tra trên. Ông cũng chuyển tiếp cho Shoemaker email của Elizabeth gửi cho Mattis và phản ứng của Mattis khi đọc nó. Khi đọc chủ email trao đổi đó, mặt Shoemaker tái nhợt, Mattis là một trong những nhân vật quyền lực và đáng sợ nhất trong quân đội. Vì tướng thẳng tính này từng nổi tiếng với câu nói trước lính thủy quân lục chiến đóng ở Iraq rằng Hãy lịch sự, hãy chuyên nghiệp, nhưng phải sẵn sàng kế hoạch giết chết mọi người mà các bạn gặp. Đây không phải là người có thể chống đối được Đặc biệt khi bạn là một sĩ quan cấp thấp Schumacher cũng thật lòng cảm thấy áy náy Khi hành động ông lại khiến công ty này bị thanh tra Ông hiểu rõ những chuyến viếng thăm như thế khó chịu ra sao Trước đó, ông từng đảm nhận vị trí giám đốc an toàn sinh học Ở Viện Nghiên cứu Quân y về các bệnh truyền nhiễm Đơn vị phụ trách bảo đảm an toàn cho các tác nhân sinh học Dùng trong các nghiên cứu của quân đội Ông bắt đầu công việc được 2 tuần Thì xảy ra vụ Cruz-Igames Tự sát Vào tháng 7 năm 2008 Vụ việc này dẫn đến thông tin rằng Igames, chuyên gia nghiên cứu trong việc Có thể là thủ phạm gây ra các cuộc tấn công Bằng vi khuẩn gây bình than năm 2001 Lôi kéo hàng loạt các cơ quan chính phủ vào cuộc Trong suốt 2 tuan thi xay ra vu cruz Ivins tu sat vao thang 7 nam 2008 vu viec nay dan đen thong tin rang Ivins, chuyen gia nghien cuu trong viec co the la thu pham gay ra cac cuoc tan cong bang vi khuan gay binh than nam 2001 loi keo hang loat cac co quan chinh phu vao cuoc trong suot 2 nam sau đó và Shoemaker là người phải làm việc với từng bên Với sự động viên của thượng ta Edgar ông cố gắng xoa dịu tình hình bằng cách gửi email cho phía CMS giải thích rằng ông không có ý nói Theranos đã triển khai chiến lược pháp chế như ông miêu tả mà chỉ nói họ đang cân nhắc thực hiện theo hướng đó Ông cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc CMS thông báo với Theranos rằng ông là người yêu cầu tiến hành cuộc thanh tra trên nhưng câu trả lời mà ông nhận được mang đến một sự ngạc nhiên khác. CMS không hề nói với Theranos điều đó, vì khi viên thăng tra đến, he noi voi theranos đieu đo vi khi vien thanh tra đen cong ty này đã có trong tay bản sao nội dung trao đổi của ông với FDA. Sumacher quay lại chất vấn thượng ta Edgar về thông tin trên. Edgar ngượng ngùng thú nhận, chính ông là người đã cho Elizabeth biết về email mà Sumacher gửi Shirley Horvath. nhưng nói đó chỉ là do bất cẩn. Edgar xin lỗi và mời Sunecker đến tổng hành dinh của Sencom ở Tampa, Florida vào tuần sau đó để trình bày với Mattis các vấn đề liên quan đến thách chế. Mặc dù hồi hộp về cuộc gặp trực tiếp với vị đại tướng, nhưng ông vẫn chấp nhận lời mời. Ông ngỏ lời rủ Alberto Gutierre đi cùng, hy vọng rằng ý kiến của mình sẽ có thêm sức nặng nếu có sự hậu thuẫn của một lãnh đạo cấp cao ở FDA. Tuy lời mời khá gấp, Guthier vẫn đồng ý Đúng 3 giờ chiều ngày 23 tháng 8 năm 2012 Thượng ta Edgar hộ tống hai người tới văn phòng của Maktips Trong căn cứ không quân Maktil ở Tam Ba Ở vị tướng 6,1 tuổi này toát lên bầu không khí có thể áp được vía người đối diện Bờ vai rộng cơ bắp Bọng mắt thăm quần của một người không mấy bận tâm đến giấc ngủ Đồ trang trí trong phòng là những kỵ vật của một sự nghiệp quân đội lâu năm Trung tá Suemaker để ý thấy lẫn trong đám cờ, biển và các đồng su Là một cặp gương đẹp út hồn đặt trong tủ kính xu la mot họ hút hon đat trong phòng họp ốp gỗ xây ở mé phòng Mắt đi thẳng luôn vào vấn đề Nào quốc anh, tôi đã cố gắng tìm cách triển khai chương trình này suốt một năm nay Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trước đó, Schumacher đã bàn kỹ lại một lượt toàn bộ câu chuyện với Guthier và tự tin rằng mình có cơ sở vững vàng. Ông lên tiếng trước, trình bày những thông tin tắm lượt về các vấn đề khi thực hiện xét nghiệm máu trên chiến trường bằng công nghệ của Theranos. Guthier tiếp lời, khẳng định rằng Schumacher đã hiểu đúng về luật. Thiết bị của Theranos là đối tượng chịu sự quản lý của FDA, do FDA chưa thẩm định và phê chuẩn thiết bị trên cho mục đích thương mại nên chỉ có thể thử nghiệm nó trên đối tượng con người theo những điều kiện nghiêm ngặt do hội đồng thẩm định cơ sở đặt ra Trong đó có một điều kiện là đối tượng thử nghiệm phải được cung cấp đầy đủ thông tin và chấp nhận tham gia Đây vốn là một công việc gian nan có tiếng ở vùng chiến sự Martis miễn cưỡng từ bỏ ý định của mình nhưng muốn họ gợi ý hướng hành động tiếp theo Như đã viết trong email gửi Elizabeth từ vài tháng trước Ông tin rằng phát minh của cô sẽ là một nhân tố thay đổi cuộc chơi cho binh lính của ông Coutier và Schumacher đề xuất giải pháp Triển khai một thí nghiệm hạn chế đối tượng sử dụng mẫu máu thừa của binh lính đã loại bỏ thông tin nhận dạng Như vậy sẽ không cần phải thực hiện các bước cung cấp thông tin và xin sự đồng thuận của đối tượng thí nghiệm Đây là loại hình nghiên cứu duy nghi nhất có thể triển khai nhanh chóng như mong muốn của Mattis Họ đồng ý làm theo cách đó Vậy là 15 phút sau khi cuộc họp bắt đầu, su và Gutierre đứng lên bắt tay Mattis rồi ra về. Sue Thier thở vào nhẹ nhõm, xét cho cùng, Mattis vẫn là người cứng rắn nhưng biết điều, nên hai bên cũng đi đến được một sự thỏa hiệp khả thi. Thí nghiệm hạn chế mới không thể so sánh được với chương trình thí điểm trực tiếp tại chiến trường đầy tham vọng mà Mattis đã hình dung trong đầu. Các xét nghiệm máu của Theranos sẽ không được dùng để thông báo phương pháp điều trị cho binh lính bị thương. Xét nghiệm sẽ chỉ được thực hiện trên các mẫu máu thừa, nhằm đối chiếu xem kết quả của Theranos có khớp với kết quả của quân đội thực hiện theo các phương pháp xét nghiệm thông thường hay không. Nhưng dẫu sao, thí nghiệm này cũng có giá trị riêng của nó. Trong 5 năm đầu vào nghề, Sumitger được giao nhiệm vụ giám sát chương trình phát triển kỹ thuật xét nghiệm chẩn đoán, đối với các tác nhân sinh học và khi đó ông đã rất mong mỏi được sử dụng các mẫu máu vô nhân dạng của binh lính tại chiến trường dữ liệu thu được từ các xét nghiệm đó có thể giúp ích nhiều cho việc nộp hồ sơ xin chứng nhận của FDA Tuy nhiên, thật khó hiểu, suốt nhiều tháng sau Theranos vẫn không tận dụng được cơ hội chờ cho này Khi tướng Mattis nghỉ hưu vào tháng 3 năm 2013 Chương trình nghiên cứu sử dụng các mẫu máu thừa vô nhận dạng vẫn chưa bắt đầu. Tới lúc thường tá Edgar nhận nhiệm vụ mới là lãnh đạo Viện Nghiên cứu Quân Y về các bệnh truyền nhiễm vài tháng sau đó, nó cũng vẫn chưa bắt đầu. Thế dường nó như không thể tổ chức được công việc của mình. Tháng 7 năm 2013, Trung tá Sumitker nghị hưu. Trong buổi lễ chia tay, các đồng nghiệp ở Fort Dechick tặng ông chứng chỉ sống sót Vì đã dũng cảm đứng lên đối thoại trực tiếp với Maktis và vẫn còn sống sót sau cuộc chạm chán đó. Họ cũng tặng ông một chiếc áo thun in câu. Bạn sẽ làm gì nếu còn sống sau cuộc gặp với một vị tướng bốn sao? Mặt sau áo là câu trả lời. Nghị hưu và sống cuộc đời viên mãn mãi mãi về sau. Phần 11 Tấn công nhà Fools 10h15 phút sáng thứ Bảy, ngày 29 tháng 10 giờ 15 phut sang thu bay ngay 29 thang 10 nam 2011 Chuông cửa nhà số 1238, đường Coldwater Canyon, Beverly Hills, vang lên Ngôi biệt thự một tầng kiểu ý có cổng ngăn và được bao kín bằng hàng cọ Là của vợ chồng Richard và Lauren Fools Họ mua từ hai năm trước để được ở gần con cái. Cả hai sau khi tốt nghiệp đại học Georgia Town đều chuyển từ Washington, D.C. về Los Angeles sinh sống. Khi Richard Fu ra mở cửa, một nhân viên thừa pháp đưa cho ông một chồng văn kiện pháp lý. Người đó nói, tôi đến đây để tống đạt chát về một vụ kiện liên quan tới công ty Fu's Technologies. Fools nói rằng ông không thể nhận chát này vì tuy công ty vẫn mang tên ông nhưng thực ra không còn là của ông nữa. Ông đã bán nó cách đây hơn 10 năm rồi. Bây giờ công ty đó là một nhánh thuộc hãng dược Valin Pharmaceuticals của Canada. Ông giải thích. Người kia lấy điện thoại ra gọi cho ai đó và nhắc lại những điều Fools vừa nói. Đầu máy bên kia vang lên tiếng hét nói rằng anh ta đã đến đúng địa chỉ rồi và cứ gửi giấy tờ lại. Nhưng Phu tiếp tục từ chối, hét kiên nhẫn, người kia ném đống giấy tờ xuống đất và bỏ đi. Phu lấy điện thoại ra chụp lại cảnh giấy tờ nằm vương vãi ở lối đi. Ông đã biết rất rõ tập tài liệu đó nói về chuyện gì. Với tư cách đồng bị đơn trong vụ kiện này, Cá nhân ông đã nhận được một tập hồ sơ tương tự từ hai ngày trước đó. Ngẫm nghĩ một hồi, ông cúi xuống nhặt đóng lộn xộn lên. Tốt nhất không nên để hàng xóm nhìn thấy nó. Vụ kiện này do Theranos trình lên tòa án liên bang ở San Francisco. Công ty này cáo buộc ông đã thông đồng với Joe và John Fuse, hai người con trai từ cuộc hôn nhân đầu tiên của ông. Để đánh cắp các thông tin sáng chế bảo mật của họ Dùng làm tài liệu nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cạnh tranh Theo nội dung đơn kiện Việc lấy trộm này do John thực hiện thay cho bố mình Trong thời gian anh làm việc tại hãng luật Từng tư vấn về bằng sáng chế cho Theranos Mark DeMott, Will Emery Ngay đầu trang 1 của đơn khiếu nại chỉ rõ ràng Theranos đã thuê vị luật sư nổi tiếng là David Boyce, làm đại diện. Mặc dù Boyce nổi tiếng là vậy, nhưng nhân viên của ông trong lúc nghiên cứu đã lóng ngóng và viết sai tên công ty cần kiện. Lẽ ra, đó phải là Fools Pharma, công ty mới của Richard và Joe, chứ không phải là Fools Technologies. Fools không chịu nhận chát tống đạt vì muốn gây khó dễ cho Boyce và các con rất tức giận với vụ kiện này, nhưng ban đầu họ không quá lo lắng vì yên tâm rằng những cáo buộc đó là không đúng. Lần đầu tiên và duy nhất mà Phu nhắc đến công ty khởi nghiệp của Elizabeth Holmes với John là trong một email ông gửi cho con vào tháng 7 năm 2006, cùng với đường dẫn tới hồ sơ xin cấp bằng sáng chế của Theranos mà ông tìm thấy trong cơ sở dữ liệu công khai của Cục Sáng Chế. Trong email này, vốn được gửi 2 tháng sau khi Fools nộp đơn xin cấp bằng sáng chế tạm thời. Ông hỏi John có biết ai ở Magdermott phụ trách hồ sơ của Theranos không? John trả lời rằng, Magdermott là một hãng luật lớn và anh không biết ai. Cuộc trao đổi đó không hề để lại ấn tượng gì đối với John. 6 năm sau, anh không còn nhớ gì về nó nữa. Với anh, vụ kiện này là lần đầu tiên anh được nhìn thấy hay nghe đến từ Theranos. John không có lý do gì để muốn làm hại Elizabeth hay gia đình cô cả. Trái lại thì đúng hơn, khi anh hơn 20 tuổi, Chris Holmes đã viết thư giới thiệu giúp anh được nhận vào trường luật của Đại học Công giáo. Sau đó, người vợ đầu tiên của John quen Noel Holmes qua Lauren Fools và chơi thân với bà. Khi con trai đầu lòng của John ra đời, Noel thậm chí còn mang quà tới nhà để tặng. Hơn nữa, mối quan hệ của hai bố con Richard và John Fools không quá thân thiết. John cho rằng bố mình là người độc đoán và kiêu căng, nên chỉ tiếp xúc hạn chế với ông. Năm 2004, anh còn ngừng nhận ông làm thanh chủ của Mark vì ông gây khó dễ và chậm thanh toán tiền nông. Giả thiết rằng John sẵn sàng đánh liều với sự nghiệp luật sư của mình để lấy trộm thông tin cho bố, thể hiện sự thiếu hiểu biết cơ bản về mối quan hệ không mấy mạnh mà giữa bố con họ. Nhưng thái độ giận dữ của Elizabeth đối với Richard Fools thì hoàn toàn có thể hiểu được. Đơn xin cấp bằng sáng chế mà ông nộp vào tháng 4 năm 2006 đã trở thành sáng chế 7.824.612 của Mỹ. Vào tháng 11 năm 2010 Và giờ đây đang cản trở tầm nhìn của cô Về việc đưa thiết bị Theranos tới từng gia đình Nếu một ngày nào đó Tầm nhìn ấy trở thành hiện thực Thì cô sẽ phải mua lại giấy phép Thực hiện cơ chế mã vạch báo tin cho bác sĩ Khi kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhân có dấu hiệu bất thường Điều mà Fools đã nghĩ ra trước Vào ngày được cấp bằng sáng chế Phu treo ngươi cô bằng cách gửi nội dung thông cáo báo chí của Phu Pharma vào hòm thư info com địa chỉ email mà theranos công bố ở website công ty để tiếp nhận các thắc mắc. Elizabeth coi đây là một hành động tống tiền, nhưng cô không chịu xuống nước mà quyết tâm đáp trả người láng giềng cũ bằng cách thuê một luật sư thuộc hàng giỏi nhất và quyền lực nhất nước Mỹ để theo đuổi ông. Huyền thoại về David Boyd đã lấy lừng đến mức không cần phải giới thiệu về ông. Boyd trở thành tâm điểm chú ý của cả nước Mỹ vào thập niên 1990, khi Bộ Tư pháp thuê ông phụ trách vụ kiện chống độc quyền của bộ này đối với Microsoft. Trong một phiên thẩm vấn, nhân chứng được ghi hình lại, Boyd đã khiến Bill Gates phải quay cuồng suốt 20 tiếng đồng hồ phá tan mọi lập luận bào chữa của gã khổng lồ phần mềm và mang lại chiến thắng vang dồi cho ông trước tòa. Sau đó ông lại còn đại diện A.L. Gore trước tòa án tối cao trong cuộc bầu cử tổng thống nhiều tranh cãi năm 2000. Qua đó càng củng cố thêm danh tiếng cho ông, Gần đây hơn, ông đã dẫn dắt thực hiện thành công nỗ lực hủy bỏ dự thảo luật số 8 liên quan đến lệnh cấm hôn nhân đồng tính của bang California. Boys là luật sư tố tụng bậc thầy có thể hành động tàn nhẫn nếu ông cảm thấy tình thế bắt buộc phải làm vậy. Trong một vụ án có thể dẫn ra làm ví dụ điện hình cho quan điểm thắng bằng mọi giá này, ông đã đẩy cuộc tranh chấp trong kinh doanh giữa thân chủ của mình với chủ sở hữu một công ty nhỏ cung cấp dịch vụ chăm sóc bãi cỏ ở Palm Beach, lên thành một vụ kiện cấp liên bang. Theo đó, ông buộc tội người đàn ông trên cùng ba nhân viên làm vườn của ông ta với các tội danh thông đồng, lừa đảo, đe dọa người khác và thậm chí là vi phạm luật chống độc quyền. Sau khi bị thẩm phán ở Myanmar bác bỏ vụ kiện trên, Boys gửi đơn kháng cáo đến tòa phúc thẩm khu vực 11 ở Atlanta. Chỉ sau khi vụ kháng cáo này cũng bị bác bỏ, ông mới bỏ cuộc. Hãng luật của Boys tên là Boys, Skuller Flexner, từ lâu vốn đã nổi tiếng với các chiến thuật hiếu chiến và gia đình Phu sớm hiểu được vì sao lại thế. Từ vài tuần trước khi Theranos đệ đơn kiện, Cả ba bố con họ đều đã nhận thấy các dấu hiệu, cho thấy mình đang bị theo dõi. Richard Fools để ý thấy một chiếc ô tô bám theo mình khi ông lái xe tới sân bay Van Nuys để bắt chuyến bay tới Las Vegas. Joe, sống ở Miami, được hàng xóm là một cảnh sát về hưu tự coi mình là cảnh sát khu vực, báo cho biết có người đang ngòm ngó nhà anh vợ chồng john thì thấy một người đàn ông chụp ảnh ngôi nhà của họ ở trọt tao tới lúc này bố con fools đã chắc chắn rằng đó là các thám tự tư do boys thuê sau khi theranos gửi đơn kiện những cuộc theo dõi vẫn tiếp tục khiến lauren vợ richard cảm thấy bồn chồn không yên lúc nào cũng có xe đổ ở bên kia đường đối diện với ngôi biệt thự của họ ở beverly Hills. Bên trong là một tài xế ngồi im lìm Một hôm, Lauren thấy người ngồi sau tay lái là một người phụ nữ tóc vàng Và cho rằng đó chính là người bạn cũ của mình, Noel Holmes Fools không tin, nhưng vẫn lấy camera rồi lắp kính tầm xa để từ trong nhà chụp ra chiếc xe đó Một chiếc Toyota Camry màu xám Sau đó ông ra ngoài để nhìn tận mặt tài xế nhưng khi ông lại gần, chiếc xe rồ ga phóng đi. Ông quay vào nhà nhìn kỹ hơn tấm ảnh vừa chụp, nhưng vẫn không thấy rõ khuôn mặt người phụ nữ, nên không đủ bằng chứng để bác bỏ giả thiết đó là Noel. Chuyện này càng khiến Lauren đứng ngồi không yên. Bà đinh ninh rằng gia đình Holmes đang quyết tâm đẩy họ đến chỗ phá sản và chiếm hủ căn nhà của họ, và trở nên kích động quá mức việc boy sử dụng thám tử tư không đơn thuần chỉ là một chiến thuật đe dọa đó còn là sản phẩm của chứng khoan tưởng kỳ cục đã định hình lên thế giới quan của elizabeth và sunny chứng khoan tưởng đó xoay quanh niềm tin rằng quest diagnostics và LabCorp, hai tập đoàn thống trị cho ngành kinh doanh phòng thí nghiệm sẽ không từ thủ đoạn nào để làm hại theranos và công nghệ của họ Khi Larry Ellison cùng một nhà đầu tư khác lần đầu tiên liên hệ với Boys để đạt vấn đề nhờ ông đứng ra đại diện cho Theranos trong vụ kiện này, đây cũng là mối lo ngại lớn nhất mà họ chia sẻ với ông. Nói cách khác, nhiệm vụ của Boys không dừng lại ở việc kiện Fools, mà còn điều tra xem liệu ông có thông đồng với Quest và LabCorp không. Trên thực tế, khi đó Theranos không nằm trong tầm ngắm của công ty nào cả, và Richard, với cuộc sống đầy màu sắc và thú vị của mình, không có bất kỳ mối liên hệ nào với hai công ty đó. Hai tháng sau khi Theranos khởi kiện, Kekho và Vanessa hãng luật John Fools thuê để bào chữa cho mình, gửi Boyce một số tài liệu có thể bác bỏ thẳng thừng những cáo buộc của Theranos. Một trong số đó là lời tuyên bố của Brian McCauley, quản lý hồ sơ của Mark DeMott, khẳng định rằng họ đã ra soát kỹ lưỡng các hệ thống quản lý hồ sơ và email của mình và thấy rằng cả John lẫn thư ký của anh đều chưa từng động tay vào bất kỳ tài liệu nào của Theranos. Đi kèm với tuyên bố trên là phần trình bày từng bước mà McCauley đã thực hiện để đi đến kết luận đó. Nhưng trong thông tin phản hồi năm ngày sau đó, Boys đã bác bỏ các tài liệu này cho rằng chúng chỉ phục vụ lợi ích riêng của bị đơn và không thuyết phục lắm. Richard Fools cố gắng đưa thông tin phản đối trực tiếp đến ban giám đốc của Theranos bằng cách gửi thư cho họ vài lần. Trong một lá thư như vậy, ông gửi kèm bức ảnh chụp Elizabeth ngày bé để nhắc cho cô nhớ rằng hai gia đình từng có thời thân thiết với nhau. Và đã quen biết nhau từ rất lâu rồi Trong một lá thư khác Ông gửi kèm bản sao Tất cả các email trao đổi giữa ông và luật sư Dẫn đến việc ông nộp đơn Xin cấp bằng sáng chế Vào tháng 4 năm 2006 Qua đó nhằm chứng minh rằng Sáng chế đó là công sức của ông Ông cũng đề nghị được gặp Các thành viên ban giám đốc Người duy nhất gửi thư trả lời là Boyce Trong đó nói rằng Theranos đang cảm thấy khó hiểu khi ông cho rằng các email đó có thể chứng minh được điều gì. Mặc dù boys không có mảnh bằng chứng nào chứng tỏ John Fools đã thực hiện hành vi mà Theranos cáo buộc, nhưng có một sự kiện trong quá khứ mà John, nhưng có một sự kiện trong quá khứ của John mà ông định dẫn ra để gây mối hoài nghi cho thẩm phán hay bồi thẩm đoàn. Năm 1992, khi mới tốt nghiệp trường luật, John đóng vai trò người liên lạc giữa bố mình và một người bạn thời học đại học, khi đó đang làm việc cho hãng luật Skadden, App Slate Miguel Flon, gọi tắt là Skadden. Người bạn đó đã đưa một tập hồ sơ của Skadden để John truyền cho bố mình. Thời điểm đó, Richard Fools đang vướng vào một cuộc chiến pháp lý với thân chủ của Skadden là tập đoàn Tyres, chuyên sản xuất thiết bị nặng. Teres kiệt ông tội phỉ bán danh dự người khác vì ông đã báo với một vị ban của quốc hội rằng tập đoàn này bán bể phóng tên lửa cho Iraq. Mặc dù sự việc này xảy ra cách đây 20 năm và vụ kiện trên đã được dàn xếp, trong đó tòa không kết luận John đã làm gì sai, nhưng Boyce vẫn định dùng nó để chỉ ra rằng anh từng có lần chuyển thông tin đánh cắp cho bố mình. Ngoài ra, boys còn có kế hoạch khai thác một sự việc khác, diễn ra gần đây hơn và có khả năng gây hại hơn. Mark Domov đã buộc John phải nghỉ việc vào năm 2009, sau khi anh có xung đột với các lãnh đạo cao cấp trong công ty về một vấn đề không liên quan. Nguyên nhân là trong một vụ án trình lên Ủy ban Thương mại Quốc tế giữa cuộc điều tra nhập khẩu không công bằng của Mỹ, Với một công ty nhà nước của Trung Quốc mà Mark Demos làm đại diện John đã một mực yêu cầu công ty không phụ thuộc vào một tài liệu giả mạo Ban lãnh đạo của Mark Demos đồng ý rút lại tài liệu đó Nhưng động thái này đã làm giảm mạnh khả năng bào chữa cho thân chủ Trung Quốc Nên khiến các cộng sự cấp cao của công ty hết sức tức giận Sau đó hãng này yêu cầu John nghỉ việc kèm theo một danh sách các vụ việc khác mà họ nói rằng thể hiện xu hướng thành vi không phù hợp. Một trong những lý do được đưa ra là lời khiếu nại của một thân chủ về John. Lúc đó, công ty từ chối tiết lộ cho John biết thân chủ đó là ai hay nội dung khiếu nại là gì. Nhưng giờ thì anh đã hiểu, có vẻ đó là khiếu nại của Elizabeth hồi tháng 9 năm 2008 gửi tới chớp Quốc về sáng chế của bố anh. Chiến lược bôi nhỏ John Fools của Boyes gặp trở ngại vào tháng 6 năm 2012 khi thẩm phán thủ lý vụ án này bác bỏ mọi cáo buộc chống lại John dựa trên cơ sở rằng bang California chỉ áp dụng thời hạn một năm đối với các sai phạm của luật sư và với John thời hạn đó đã qua rồi. Boyes xoay sang cách khác và kiện Mark Lamott trong một tòa án bang ở Washington D.C. Nhưng vụ kiện này cũng sớm bị bác bỏ khi tòa án phán quyết rằng các cáo buộc tội của Theranos đối với John và công ty của anh hoàn toàn chỉ mang tính phỏng bán. Không thể chỉ vì các luật sư trong một hãng luật được quyền tiếp cận với các tài liệu về Theranos mà đi đến kết luận rằng hãng luật đó không giữ kín được thông tin. Vị thẩm phán viết Nhưng Boyce vẫn tiếp tục với công việc của mình. Tuy bác bỏ các cáo buộc chống lại John nhưng vị thẩm phán trong vụ kiện ở California vẫn cho phép duy trì nhiều cáo buộc chống lại Richard và Joe Fools và đồng ý đưa vụ án ra xét xử. Có thể John không còn là bị đơn nhưng Boy vẫn có thể áp dụng cách khai thác tương tự nhắm vào sự thông đồng giữa hai bố con Richard và Joe để tấn công họ. Vụ kiện tụng kéo dài sang mùa thu năm đó. Sự khó chịu ban đầu của John lúc này đã chuyển thành cơn giận dữ cao độ đối với Elizabeth Sau khi rời Magdermott, anh mở hãng luật riêng và vụ kiện với Theranos cùng các cáo buộc của công ty này đã khiến anh mất đi một vài thân chủ Các luật sư đối phương cũng nêu vụ việc này ra nhằm bôi nhọ danh dự của anh trong hai vụ án mà anh theo đuổi Tới thời điểm luật sư của Boyce Koehler Thẩm vấn anh để lấy lời khai vào mùa xuân năm 2013 Cơn giận của John càng tăng cao vì một nguyên nhân khác Vợ anh, Amanda, vừa có thai nhưng mắc chứng mạch máu tiền đạo Một biến chứng trong thai kỳ Theo đó các mạch máu của thai nhi băng qua màng ối và có nguy cơ bị vỡ bất kỳ lúc nào Hai vợ chồng John sống trong tình trạng lo lắng chìm miên cho đến khi thai nhi được 34 tuần Để sinh sớm và đưa em bé vào chăm sóc ở phòng hậu phẫu tích cực Thực ra ngay cả lúc bình thường John cũng là người nóng tính Lớn lên anh thường đánh lộn với các bạn trai khác Trong ngày thẩm vấn lấy lời khai hôm đó Khi bị một luật sư của boy chất vấn Anh trở nên hung hăng và xấu tính Dùng ngôn từ cọc cành và không kiềm chế được cơn nóng giận của mình Cuối buổi thẩm vấn kéo dài 6,5 tiếng Anh đưa ra lời hâm dọa và vô tình tạo lợi thế cho boys Khi một luật sư của bố anh hỏi liệu vụ án này có ảnh hưởng đến danh tiếng của anh không, và nếu có thì chuyện đó ảnh hưởng đến các cach hanh xử của anh trong buổi thẩm vấn này không, anh trả lời, Dĩ nhiên tôi đâu chỉ có giận dữ xuống. Sau khi vụ việc này qua đi, tôi sẽ tìm cách trả thù và kiện cho họ lên bờ xuống ruộng mới thôi. Và xin cam đoan với ông là tôi sẽ không để cho Elizabeth Holmes. Có thêm một công ty chết tiệt nào nữa, chừng nào cô ta còn sống. Tôi sẽ dùng mọi khả năng của mình để nộp đủ thứ đơn xin cấp bằng sáng chế và chọc tức cô ta cho đến chết. Chắc chắn là thế đấy. Trong khi cơn giận dữ John Fools ngày một sôi sục, bố và anh trai anh lại quan tâm đến chi phí của vụ kiện này. Họ đã thuê hãng luật Kendall, and Klieger ở Los Angeles đứng ra đại diện cho mình với mức phí khoảng 150.000 đô la mỗi tháng. Laura Brill, luật sư phụ trách vụ án, muốn để đơn kiện chống phụ đầu để bác bỏ khiếu nại của Theranos, Nhưng họ sẽ phải tốn thêm 500.000 đô la và không có gì đảm bảo rằng cách làm này sẽ thành công. Họ quyết định chuyển sang sử dụng and Isomoto, một hãng luật khác nhỏ hơn với chi phí rẻ hơn ở Bắc California và thuê giáo sư Stephen Sobot của trường luật đại học trọt Washington người từng hỗ trợ phu trong các công việc liên quan đến pháp lý trước đây đứng ra giám sát Mặt khác họ cũng biết rằng mình đang đối đầu với một trong những luật sư đắt đỏ nhất thế giới boys thường tính phí thù lao gần 1.000 đô la một giờ và ai cũng biết thu nhập của ông là trên 10 triệu đô la mỗi năm Tuy nhiên, họ không biết rằng trong vụ này, ông chấp nhận thanh toán bằng cổ phiếu. Elizabeth đã trao cho công ty ông 300.000 cổ phiếu Theranos với giá 15 đô la một cổ phiếu, tính ra giá cho dịch vụ của Boy là 4,5 triệu đô la. Đây không phải là lần đầu tiên Boy thu xếp phương thức thanh toán khác với thanh chủ của mình và nhận thù lao bằng cổ phiếu. Nhưng giai đoạn bong bóng dot-com ông từng chấp nhận cổ phiếu để đại diện cho MD trang cung cấp thông tin y khoa cho người tiêu dùng. Boyce có tư duy của một nhà đầu tư mạo hiểm khi xử lý các vụ án, và ông tính toán rằng hãm của mình sẽ kiếm thêm được bộn tiền nếu nhận thanh toán bằng cổ phiếu. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là ông có lợi ích tài chính ở Theranos. Và như vậy, vai trò của ông không đơn thuần chỉ là luật sư bảo chữa cho họ. Việc này góp phần giải thích tại sao vào đầu năm 2013, Boy bắt đầu tham dự tất cả các cuộc họp ban giám đốc của công ty. Mặc dù Elizabeth đứng tên trong tất cả các bằng sáng chế của Theranos, song Richard Fools rất hoài nghi việc một sinh viên bỏ học giữa chừng không được đào tạo về y khoa hay khoa học. Lại có được nhiều phát minh như vậy Theo ông khả năng cao hơn ở đây là Các nhân viên có bằng cấp cao hơn Đã thực hiện các sáng chế Do cô đứng tên sở hữu Trong giai đoạn hai bên chuẩn bị Cho phiên tòa xét xử Fools để ý thấy tên một người Xuất hiện với tư cách nhà đồng phát minh Trên nhiều bằng sáng chế của Elizabeth Là Ian Gibbons Sau một hồi tìm kiếm Ông có được những thông tin cơ bản Về người đàn ông này Gibbons là người Anh, có bằng tiến sĩ hóa sinh của Đại học Cambridge và là tác giả của khoảng 50 sáng chế ở Mỹ. Trong đó có 19 sáng chế được thực hiện trong thời gian ông làm việc ở một công ty tên là Biojet Laboratories vào những năm 1980 và 1990. Phu cho rằng Gibbons là một nhà khoa học thực thụ, nghĩa là giống như hầu hết các nhà khoa học khác, ông là người trung thực. Nếu có thể khiến Gibbons tuyên thệ rằng không có sáng chế nào của ông vay mượn ý tưởng hay tương tự như các đơn xin cấp bằng sáng chế thời kỳ đầu của Elizabeth, đó sẽ là một đòn đánh mạnh vào Theranos. Ông và Joe cũng để ý thấy rằng một số sáng chế của Gibbons thời ông còn ở Biotech cũng tương tự như các sáng chế của Theranos. Từ đó mở ra khả năng công ty này sẽ phải đối mặt với tội danh liên quan đến việc tái sử dụng không hợp lý một số công trình trước đây của ông. Họ đưa Gibbon vào danh sách các nhân chứng mà họ muốn lấy lời khai, nhưng sau đó một điều kỳ lạ đã xảy ra. Trong suốt năm tuần tiếp theo, các luật sư phía Boy skiller liên tục phát lờ yêu cầu lên lịch thẩm vấn Gibbon của họ. Nghi có điều gì khuất tắt Gia đình nhà Fools yêu cầu luật sư của họ phải thúc giục chuyện này Phần 12 Ian Gibbons Ian Gibbons là nhà khoa học có kinh nghiệm đầu tiên mà Elizabeth tuyển dụng sau khi thành lập Theranos. Theo lời giới thiệu của người hướng dẫn cô ở Stanford Janine Robertson Ian và Robertson quen nhau từ thập niên 1980 ở Biocheck, nơi họ cùng phát minh và xin bằng sáng chế cho một cơ chế mới để hòa tan và trộn lẫn các mẫu dịch lỏng với nhau. Từ năm 2005 đến năm 2010, Ian phụ trách mạng hóa chất ở Theranaut cùng với Gary Fenzel. Ian vào trước và ban đầu là cấp trên của Gary, nhưng không lâu sau, Elizabeth thoán đổi vị trí giữa hai người, vì Gary có kỹ năng giao tiếp tốt hơn nên làm quản lý thuận tiện hơn. Hai người đối lập nhau hoàn toàn. Ian, một người ăn kín đáo, với khiếu hài hước mang màu sắc châm biếm. Còn Gary, cụ vận động viên cưỡi ngựa trình diễn, ưa chuyện và nói bằng chất giọng mũi vùng Texas nhưng họ có mối quan hệ khá tốt đẹp dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau giữa các nhà khoa học, và đôi khi cũng chỉ trích nhau gây gắt trong các cuộc họp. Iron khớp một cách hoàn hảo với hình ảnh mọi người vẫn hình dung trong đầu về các nhà khoa học mọt sách. Ông để râu quai nón, đeo kính và thường kéo quần cao quá thắt lưng. Ông có thể ngồi phân tích dữ liệu hàng giờ liền và tỉ mạnh ghi chép lại mọi việc ông đã làm. Sự tỉ mảnh này lây sang cả các ông sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình Ian là người rất ham đọc và ghi lại danh sách từng cuốn ông đã đọc Trong đó có bộ Đi tìm thời gian đã mất của Marcel Proust mà ông đọc đi đọc lại không chỉ một lần Ian và vợ ông là bà Roger Lee. Gặp nhau vào đầu những năm 1970 ở Đại học Berkeley Khi đó ông mới từ Anh sang làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ trong khoa sinh học phân tử của trường này. Còn Gojek Lee cũng đang học cao học ở đây. Hai người không có con nhưng nuôi hai con chó đặt tên là Chloe và Lucy và con mèo Livia, tên do ông đặt theo tên người vợ của Hàng đế La chloe va lucy va con meo livia ten do ong đat theo ten nguoi vo cua hoàng đe la ma Augustus. Ngoài đọc sách Ayan còn có hai sở thích khác là đến nhà hát và vợ chồng ông thường xuyên đến nhà hát Opera tượng niệm chiến tranh ở San Francisco và mùa hè họ thường bay đến New Mexico để tham dự các buổi biểu diễn ngoài trời lúc chiều tối của dàn giao hưởng Santa Fe và chụp ảnh. Để giải trí ông thích chỉnh sửa ảnh có lần ông tự điều chỉnh ảnh mình thành một nhà khoa học điên đeo găng tay và thắt nơ ở cổ đang trộn các chất màu xanh và tím với nhau. Lần khác, ông chèn ảnh mình ở vị trí nổi bật trong một bức ảnh chụp Hoàng gia Anh. Là một nhà hóa sinh, chuyên môn của Iron là xét nghiệm miễn dịch. Điều này lý giải tại sao ban đầu Theranos lại tập trung vào nhóm xét nghiệm đó. Ông đam mê khoa học xét nghiệm máu và rất thích giảng dạy về môn này. Trong những năm đầu của Theranos, thỉnh thoảng ông tổ chức các buổi đứng lớp nho nhỏ để giảng cho mọi nhân viên trong công ty về các kiến thức căn bản trong lĩnh vực sinh hóa. Ông cũng có nhiều bài thuyết trình về các phương pháp thực hiện xét nghiệm máu được ghi lại và lưu trên hệ thống máy chủ của công ty. Một lý do cho mối căng thẳng thường trực giữa Ion và các kỹ sư của Theranos là việc ông một mực yêu cầu rằng Các xét nghiệm máu do ông và các nhà hóa học khác thiết kế khi hoạt động trên thiết bị của Theranos phải nhất quán với kết quả hoạt động của chúng trong môi trường phòng thí nghiệm. Nhưng các dữ liệu thu thập được cho thấy điều này rất hiếm khi xảy ra, khiến ông bực tức. Ông và Tony Nugent đã nhiều lần tranh cãi nhau gai gắt về vấn đề này trong quá trình thiết kế Edison. Tuy các tiêu chuẩn của Ion về tính chính xác đều hợp lý và đáng trân trọng, nhưng Tony lại cho rằng ông chỉ biết kêu ca mà không đưa ra được giải pháp nào. Ion cũng bất bình với cách quản lý của Elizabeth, đặc biệt là với việc cô tách biệt các nhóm và không cho họ trao đổi với nhau. Lý do cô và Sunny đưa ra để biện hộ cho lối hoạt động này là Theranos vẫn đang trong trạng thái bí mật, nhưng Ion thấy thật vô lý. Ở công ty trần đoán mà ông từng làm việc trước đó, luôn có các nhóm liên phòng với đại diện đến từ nhiều phòng ban khác nhau như hóa chất, kỹ thuật, sản xuất, kiểm soát chất lượng và pháp chế cùng làm việc vì một mục tiêu chung. Đó là phương pháp để mọi người cùng nắm được vấn đề, cùng giải quyết thách thức và đạt được tiến độ đề ra. Tính không trung thực của Elizabeth là một điểm bất đồng khác. Ian đã nhiều lần thấy cô nói dối thẳng tưng và sau 5 năm làm việc cùng nhau, ông không còn tin tưởng vào bất kỳ lời nào cô nói, nhất là những khi cô thuyết trình trước nhân viên hay người ngoài về tiến độ phát triển công nghệ của Theranos. Những bất mãn của Ian lên cao trào vào mùa thu năm 2010, khi Theranos tích cực dụ dỗ Crimes. Ông phàn nàn với người bạn cũ Janine Robertson, đinh nên rằng Robertson sẽ giữ kín cuộc nói chuyện trên Nhưng ông lại đem kể cho Elizabeth nghe toàn bộ những gì Ian đã nói Tối thứ sáu hôm đó, Ian về nhà ở thung lũng Portola khá muộn Bà Rogeli đã lên giường nằm Ông nói với vợ rằng Robertson đã phản bội lòng tin của ông Và ông đã bị Elizabeth sa thải Nhưng trước sự ngạc nhiên của cả hai người Ngày hôm sau Sunny gọi cho ông Hóa ra sau đó, một số đồng nghiệp của ông đã vận động để xin Elizabeth suy nghĩ lại. Sonny mời ông quay lại làm việc nhưng không phải với những trách nhiệm cũ. Khi Elizabeth sa thải, Ian đang là trưởng nhóm hóa học tổng hợp, chịu trách nhiệm tạo ra các xét nghiệm máu mới ngoài xét nghiệm miễn dịch mà họ đã phát triển cho máy Edison. Ông được phép quay lại làm việc với vai trò cố vấn kỹ thuật cho nhóm. Còn vị trí quản lý sẽ giao cho Paul Patel, một nhà hóa sinh được tuyển vào hai tháng trước đó theo lời giới thiệu của Ian. Là người tự trọng, Ian chấp nhận sự hạ bệ này trong tâm trạng cay đắng. Nhưng nỗi sỉ nhục mà ông cảm thấy càng tăng lên gấp bội khi 18 tháng sau đó công ty chuyển sang tòa nhà cũ của Facebook và ông không còn phòng làm việc riêng như văn phòng cũ trên đại lộ Hillview. Dĩ nhiên, lúc này ông không phải là người duy nhất bị gạt ra rìa. Gary Fengel và Tony Newgen cũng bị thắt sổn khi Elizabeth và Sunny tuyển người mới vào những vị trí cao hơn họ. Như thế, những bậc khai quốc công thần, những người đã đưa Elizabeth đi xa đến đây đều bị bỏ lại đằng sau. Vài tháng trước khi chuyển trụ sở, Tony trông thấy tờ poster quảng cáo bộ phim Woman in Love là phụ nữ khi yêu, trong văn phòng của Iân và họ bàn chuyện về nó. Bộ phim ra mắt vào năm 1969, được xây dựng dựa theo tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lawrence, nói về mối quan hệ giữa hai chị em gái và hai người đàn ông trong một thị trấn khai mỏ ở Anh, thời kỳ thế chiến thứ nhất. Aislein kể rằng khi bộ phim ra đời, ông đang tới thăm Island, và tình cờ lại trùng với thời điểm Tony còn là một cậu bé đang tuổi anh tuổi lớn ở đó. Mối tương đồng này khiến hai người cởi mở tâm sự với nhau nhiều hơn. ai em kể với Tony chuyện bố ông bị bắt ở Bắc Phi trong Thế chiến thứ hai, sau thời gian đầu bị giam giữ trong một doanh trại quân đội ở Ý. Bố ông được dẫn giải qua châu Âu tới một doanh trại khác ở Ba Lan và được trả tự do khi chiến tranh kết thúc cuối cùng cuộc nói chuyện quay về hiện tại và Theranos. Tony lúc này cũng giống như Ian, không còn được Elizabeth vu ái và bị loại khỏi việc phát triển mini lab cho rằng có lẽ công ty này chỉ là tấm bình phong cho mối quan hệ tình ái của Elizabeth và Sunny và mọi việc họ làm đều không quan trọng. Ian gật đầu công nhận, đó là chứng rối loạn tâm thần chia sẻ, ông nói bằng tiếng Pháp. Tony không biết tiếng Pháp nên ra ngoài tra từ điểm, anh tâm đáp ngay với định nghĩa mà mình tìm thấy. Sự hiện diện của những suy nghĩ ảo tưởng giống hoặc tương tự nhau ở hai người có mối quan hệ thân thiết. Sau khi chuyển đến tòa nhà cũ của Facebook, Ian càng trở nên ủ rũ hơn. Ông được phân cho một bàn làm việc ở không gian chung với các nhân viên khác, quay lưng vào tường đó là dấu hiệu cho thấy ông đã trở thành một người không còn quan trọng nữa một hôm kỹ sư tom grumet hẹn gặp bạn ở fish market một nhà hàng hải sản trên đường el camino rio thì tình cờ gặp ông khi hai người đang đứng xếp hàng chờ bàn ian ngỏ ý xin ngồi cùng cả tom và ian đều đang giữa độ tuổi lục tuần và chơi khá thân với nhau Họ tiếp xúc với nhau lần đầu không lâu sau khi Tom gia nhập Theranos năm 2010. Lần đó, bắt mãn trước việc Sunny và các quản lý khác không đếm xỉa đến ý kiến của ông khi họ ngồi bàn về những nhân sự kỹ thuật phù hợp cần tuyển để hỗ trợ ông. Tom đùng đùng bỏ ra ngoài phòng họp với ý nghĩ sẽ bỏ việc. Ian chạy đuổi theo ông và quả quyết rằng ý kiến của ông là rất quan trọng và hành động này khiến Tom rất mực trân trọng. Trong hai năm tiếp theo, Tom để ý thấy Ian ngày mùa tụ rũ hơn. Khi họ ngồi ăn trưa ở Fish Market hôm đó, Tom băn khoăn tự hỏi liệu có phải Ian đã đi theo ông tới đó không? Đa phần nhân viên ở Theranos đều ăn đồ do Elizabeth và Sunny thuê người mang đến và cả ngày không rời khỏi văn phòng. Hơn nữa, nhà hàng này không gần công ty mà Ian lại chỉ bước vào quán sau ông chỉ mùa hoặc hai phút. Có lẽ Ai đã hy vọng sẽ được gặp ông ở đó một mình, Tom nghĩ. Dường như ông đang rất mong mỏi có người nói chuyện cùng, nhưng Tom đến đó để nối lại liên lạc với bạn mình. Một nhân viên bán hàng có một hãng sản xuất chip Nhật Bản. Họ cố gắng kéo Ai tham gia vào cuộc nói chuyện, nhưng sau những câu trò hỏi vui vẻ ban đầu, ông giữ im lặng suốt buổi. Sau này mỗi khi nhớ lại chuyện đó Tom mới nhận ra rằng mình đã không để ý đến lời kêu cứu thầm lặng của người đồng nghiệp. Tom tình cờ gặp lại ai ân lần cuối cùng vào đầu năm 2013 trong căn tin của công ty. Lúc đó trong ông có vẻ tuyệt vọng. Tom tìm cách kết lệ tinh thần ông, nói rằng ông đang kiếm được khá khá tiền nhưng không nên trầm trọng hóa chuyện công việc như thế. Suy cho cùng đó cũng chỉ là một công việc. Nhưng Ai Anh chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn Thiểu não như không hề nghe thấy những lời an ủi của Tom Việc bị hạ bệ không phải là điều duy nhất khiến Ai buồn phiền Mặc dù bây giờ chỉ là cố vấn nội bộ Nhưng ông tiếp tục làm việc chặt chẽ Với người đã lấy vị trí của ông trước đây là bầu Patel bầu rất kính trọng rất kính trọng Ai trên cương vị một nhà khoa học Trong thời gian học cao học ở Anh Anh đã đọc mọi tài liệu viết về công trình nghiên cứu tiên phong trong xét nghiệm miễn dịch mà Ai đã thực hiện hồi thập niên 1980 ở một công ty tên là Siva. Sau khi được thăng chức, Bầu vẫn đối xử bình đẳng với ông và xin ý kiến của ông về mọi việc. Nhưng họ khác hẳn nhau một điểm lớn. Bầu muốn tránh xung đột và sẵn sàng thỏa hiệp với nhóm kỹ sư xây dựng mini lab hơn so với Ai Anh. không chịu nhượng bộ một phân, và thường nội cáu mỗi khi ông cảm thấy mình bị yêu cầu hạ thấp tiêu chuẩn xuống. Rất nhiều tối, Bâu phải gọi điện để giúp ông chấn tĩnh lại. Trong những cuộc trao đổi đó, anh thường bảo Bâu hãy làm điều mà thâm tâm anh cho là đúng và đừng bao giờ đánh mất sự quan tâm đối với bệnh nhân. Bâu, việc này cần phải làm đúng. ai A.N. thường nói như vậy. Sunny đưa Samatha Anakal, một người có bằng tiến sĩ về kỹ thuật hóa chất nhưng không có kinh nghiệm trong ngành, phụ trách việc tích hợp các thành phần của mini lab. Theo đánh giá của một số đồng nghiệp, Sam là người bảo gì nghe nấy và luôn làm theo mọi ý muốn của Sunny. Năm 2010, Ian và Beau đã có một số cuộc họp căng thẳng với Sam. Một lần Ian giận dữ bỏ ra khỏi phòng sau khi nghe Sam thông báo rằng chiếc quan phổ kế của Minilab vẫn chưa đáp ứng được một số chi tiết kỹ thuật mà Ian cho là bắt buộc phải có. Trước đó Sam đã đồng ý với họ, nhưng giờ lại nói anh ta cần thêm thời gian. Khi trở lại bàn làm việc của mình, Ian vẫn còn rất kích động và hoang mang. Vào cuối tuần, Ian và Rogeli thường đi dạo trên dãy đồi xung quanh thung lũng Portola, cùng với Chloe và Lucy, hai chú chó Eskimo Mỹ của họ. Trong một lần như thế, Ian nói với Rogeli rằng, ở Theranos không có gì hoạt động được cả, nhưng ông không nói chi tiết hơn. Thỏa thuận không thiết lộ chặt chẽ mà ông đã ký không cho phép nhung ong khong noi chi tiet hon thoa thuan khong tiet lo chat che ma ong đa ky khong cho phep ong trao đổi bất kỳ điều gì cụ thể về công ty, thậm chí với cả vợ mình. Ông cũng bày tỏ sự tiếc nuối và buồn phiền về bước ngoặt trong sự nghiệp của mình. Ông cảm thấy mình giống như một món đồ cũ bị ném vào nhà kho. Elizabeth và Sunny từ lâu đã không còn để tâm đến ý kiến của ông nữa. Những tháng đầu năm 2013, Ian như vắng mặt ở công ty và làm việc ở nhà. Sáu năm trước, ông được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng và có giai đoạn nghỉ dài ngày để làm phẫu thuật và hóa trị. Lần này các đồng nghiệp cũng đinh ninh rằng căn bệnh lại tái phát, nhưng không phải. Bệnh tình của ông đang có chiều hướng thuyên giảm và sức khỏe thể chất của ông vẫn tốt. Vấn đề nằm ở sức khỏe tinh thần. Ông đang trải qua giai đoạn trầm cảm lâm sàng nặng mà chưa được chẩn đoán. Tháng 4, Theranos thông báo với Ian rằng ông bị tòa triệu tập để làm chứng trong vụ kiện nhà Phu. Ông lo lắng nghĩ đến cảnh mình bị lấy lời khai. Ông và Rochelle đã bàn với nhau về vụ kiện vài lần. Rochelle từng làm luật sư chuyên về bằng sáng chế, vì vậy Ian nhờ vợ xem giúp các hồ sơ sáng chế của Theranos để góp ý cho ông. Trong khi xem xét, Bà thấy tên của Elizabeth xuất hiện trên mọi bằng sáng chế của công ty, thường là ở vị trí đầu tiên trong danh sách các nhà phát minh cùng tham gia. Khi Ian cho bà hay rằng, những đóng góp của Elizabeth về mặt khoa học là không đáng kể, Rochelle cảnh báo ông rằng nếu thông tin này bị phanh phui, thì các bằng sáng chế đó có thể sẽ bị vô hiệu hóa. Điều đó chỉ khiến ông thêm phần bất an. Khi đọc đối chiếu song song sáng chế của Fu và các hồ sơ xin cấp bằng sáng chế của Theranos thời kỳ đầu, Alan băn khoăn không biết liệu có cơ sở nào hỗ trợ cho cáo buộc của Elizabeth rằng Phu ăn cắp sáng chế của Theranos không. Nhưng có một điều ông biết chắc chắn, ông không muốn dính dáng vào vụ này. Tuy nhiên, ông cũng lại sợ rằng nếu không tham gia, ông sẽ bị mất việc. Ông bắt đầu uống rượu rất nhiều vào các buổi tối. Ông nói với vợ rằng ông sợ không thể tiếp tục lịch làm việc bình thường ở Theranos được nữa. Ý nghĩ quay lại công ty khiến ông phát ốm. Roger khuyên ông nên từ bỏ nếu công việc khiến ông khổ sợ đến như vậy. Nhưng có lẽ đó không phải là lựa chọn đối với ông. Ở độ tuổi 67, ông sợ mình khó có thể tìm được việc khác. Hơn nữa ông vẫn cho rằng mình còn có thể giúp công ty khắc phục các vấn đề. Ngày 15 tháng 5, Ian liên hệ với trợ lý của Elizabeth xin lịch hẹn với cô để thu xếp chuyện công việc. Nhưng khi trợ lý gọi lại để xác nhận cuộc hẹn vào ngày hôm sau, ông bỗng thấy bồn chồn. Ian tâm sự với vợ rằng ông sợ Elizabeth sẽ dùng chính cuộc họp đó để sa thải ông. Cùng ngày hôm đó, ông nhận được điện thoại từ luật sư của Theranos là David Doi. sau nhiều tuần yêu cầu phía Boy Killer thu xếp lịch thẩm vấn Ian. Các luật sư đại diện cho nhà Phu đã mất kiên nhẫn và gửi thẳng thông báo rằng Ian sẽ phải có mặt ở văn phòng của họ tại Camdel California vào lúc 9 giờ sáng ngày 17 tháng 5 Đó là nội dung cuộc gọi của Doi. Với thời hạn triệu tập chỉ còn hai ngày nữa Đòi động viên Ian viện lý do sức khỏe để tránh cuộc thẩm vấn này Đồng thời gửi email cho ông một phiếu ghi chú của bác sĩ Để ông in ra đưa cho bác sĩ của mình ký vào Ian chuyển tiếp email đó vào địa chỉ gmail cá nhân Từ đó lại chuyển tiếp tới tài khoản email của vợ để nhờ bà in ra Sự lo lắng của ông dường như đã tăng thêm một bậc mới Coachelli đã biết bấy lâu nay Ian không được khỏe Nhưng bà còn vướng bận nhiều mối quan tâm khác. Bà đang đau buồn trước sự ra đi của mẹ mình, thêm việc phải lo xử lý khối tài sản phức tạp mà cụ để lại. Hơn nữa, bà vừa mở một hãng luật mới cùng cộng sự. Bà cũng phần nào cảm thấy bất mãn vì không nhận được sự chia sẻ của chồng trong giai đoạn căng thẳng này. Nhưng sự đau khổ cùng cực của Ai Anh ngày hôm đó khiến bà nhận ra rằng sức khỏe tinh thần của ông đã lên đến mức khủng hoảng. Bà buộc ông phải đi khám và xếp lịch hẹn bác sĩ ngay sáng hôm sau. Khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 16 tháng 5, rochelle thức dậy và thấy đèn phòng tắm đang bật và cửa đóng. Bà cho rằng Ian đang chuẩn bị để đi gặp bác sĩ. Nhưng một hồi lâu sau không thấy ông bước ra. Bà gọi vài lần cũng không thấy ông lên tiếng, liền đẩy cửa bước vào. Thì thấy chồng mình đang cúi gặp người trên ghế. Bất tỉnh và hơi thở yếu Bà vội vàng gọi cấp cứu 911 Trong suốt 8 ngày sau đó Alan nằm ở bệnh viện Stanford Và phải dùng đến máy hô hấp nhân tạo Ông đã uống acetaminophen Một hoạt chất giảm đau giống Tylenol, Với liều lượng đủ để giết chết một con ngựa Kết hợp với số rượu mà ông đã uống vào Loại thuốc này đã hủy hoại lá gan của ông Ông qua đời ngày 23 tháng 5 là một nhà hóa học lão luyện Ai biết chính xác mình đang làm gì Về sau, Rogeli tìm thấy bản di chúc có chữ ký của ông cùng với chữ ký của hai người làm chứng là Paul Patel và một đồng nghiệp khác được thực hiện trước đó vài tuần Tuy trong tâm trạng đau khổ và rối bời, Rogeli vẫn cố gắng gọi tới văn phòng của Elizabeth để thông báo với cô qua trợ lý rằng hai vừa mất Elizabeth không gọi lại Cuối ngày hôm đó, Rochelle nhận được email từ luật sư của Theranos yêu cầu bà phải lập tức mang trả lại máy tính sách tay và điện thoại di động mà công ty phát cho Ion cùng tất cả các thông tin bí mật khác mà ông nắm được Trong nội bộ Theranos, cái chết của Ion cũng được xử lý theo lối lạnh lùng, dựng dưng Phần lớn nhân viên thậm chí còn không được thông báo về chuyện đó Elizabeth chỉ báo cho một nhóm nhỏ các thành viên lâu năm của công ty Trong một email ngắn gọn, mập mờ Nói đến việc tổ chức lễ tự niệm ông Cô không hề nhắc lại việc này thêm lần nữa Nên cũng không có buổi lễ nào cả Những đồng nghiệp lâu năm của ION Như An Charlie Lakhari, Một nhà hóa học làm việc gần gũi với ông trong 8 năm ở Theranos Và 2 năm trước đó ở một công ty công nghệ sinh học khác đều băn khoăn không biết chuyện gì đã xảy ra phần lớn họ đều nghĩ ông mất vì căn bệnh ung thư tony newghan thất vọng vì không ai làm gì để bày tỏ sự thương tiếc tới người đồng nghiệp quá cố của mình ông và ai ân vốn không chơi thân với nhau thực ra họ còn thường xuyên cãi cọ trong quá trình phát triển chiếc edison nhưng ông bất mãn trước thái độ lãnh đạm đối với một người đã cống hiến gần một thập niên trong cuộc đời mình cho công ty Như thể làm việc ở Theranos đã dành lấy đi tình người trong họ vậy Quyết tâm chứng tỏ mình vẫn còn là một con người biết yêu thương đồng loại Tony vào kho cơ sở dữ liệu trực tuyến của USBTO Tải về dần sách các sáng chế của Ion và đưa vào một email Đêm trên chèn bức ảnh của Ion rồi gửi cho hơn 10 đồng nghiệp mà ông nghĩ họ từng làm việc với Ion Không quên đồng gửi Elizabeth Tuy không phải là hành động gì to tát Nhưng ít nhất nó cũng gợi lại chút gì đó để mọi người nhớ đến ai anh. Tony nghĩ...